Trước xuất trong sương Đại Tần. Sáng sớm, sương sớm mỏng ba người h n từ Võ Sơn bên trên vụt lao mà xuống, phá ơ phương phương n hướng Tần Hoàng Triều phương hướng n g g sớm, mà ư về Tây Triều Đại đi. Ba người này cũng không phải là người khác chính là tô thanh huyền quảng thành tử cùng hướng vũ điển ba người lần này tiến về đại tần hoàng triệu chủ yếu là vì hai chuyện kiện thứ nhất dĩ nhiên chính là cha ra ban đầu trương tam phong cảm ứng được hai đạo chân tiên khí tức đến tột cùng là thần thánh phương nào nếu là từ thiên giới hàng lâm mà đến trần tiên vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời d ơ tay chém xuống đem chém giết rút ra tiên linh lực trợ giúp hướng vũ điển lý t r ư ở n g sinh trở bán tiên tấn thăng c h â n tiên tri cảnh nếu như là nhân gian lẩn tàng c h â n tiên vậy dĩ nhiên cũng là muốn nghĩ biện pháp đem lôi kéo đến đối kháng thiên giới chư tiên trong đội ngũ dù sao hai vị chân tiên cấp bậc chiến lược không t í n h yếu về phần chuyện thứ hai tự nhiên là đi thiên hạ đạo đ ỉ n h đại hội đi đến một vòng đại tần tiên nhân nhị tông đại tống long hồ sơn những n à y đạo đ ỉ n h bên trong số một số hai đại tông môn đều sẽ phái ra cao thủ tham dự trận này thịnh hội tô thanh huyền mấy người lần này đi cũng là hạ quyết tâm chuẩn bị đem những người này đều kéo vào phản kháng thiên giới chư tiên trong đội ngũ. trong ba người quảng thành t ử thực lực cao nhất mặc dù cảnh giới có chỗ rơi xuống nhưng đến cùng còn có đã từng phá thoái kim cương nội tình thực lực vô hạn tới gần á vị tô thanh huyền thực lực xếp ở vị trí thứ hai bây giờ tam hoa đều mở quay về tiên tiên chi thể hắn thực lực cũng là viễn siêu bình thường chiến tiên hướng vũ điện yếu nhất nhưng cũng là tại bán tiên cảnh giới đắm c h ì mấy m trăm năm l á o quái vật lấy ba người thực lực đối đầu hai tôn chân tiên cho dù chân tiên nắm giữ tiên tôn khí vị b ả o vẫn như cũng nhẹ nhõm thủ thắng một bên đi đường hướng vũ điện một bên cười nói thật hy vọng hai vị kia chân tiên đó là từ thiên giới hàng lâm mà đến đến lúc đó ta cũng có thể mượn từ bọn hắn tiên linh lực tấn thăng chân tiên cảnh giới tô thanh huyền cười trở về đáp t a đế yên tâm nếu như bọn hắn thật sự là thiên giới c h â n tiên ngươi tấn thăng chân tiên sự t ì n h liền v á n đã đóng thuyền ha ha vậy ta coi như sớm chúc mừng hướng vũ điển tâm tình thật tốt ba người một bên nói dẫn dưới chân tốc độ lại là không giảm chút nào từ võ đăng sơn đến đại tần hàm dương thành nói ít cũng có hai vạn dặm lộ trình võ giả tầm thường muốn đi đến đoạn đường này ít ra phải mấy tháng thời gian nhưng tô thanh huyền ba người đều là giới này định phong tường giả cước t r n h kinh người vừa đi vừa nghỉ n ơ i tình hôn dưới cuối cùng hao tốn ba ngày thời gian liền đã tới đại tần hàm dương thành đây là một tòa cao trừng trừng mười trượng hùng vĩ đại thành cùng đông vương rất nhiều hoàng triều xa hoa phong cách khác biệt tòa thành này nhìn lên đến rất là một mạc đều là từ thổ màu xanh to lớn tường gạch xây dựng mà thành mặc dù nhìn lên đến cũng không xa hoa lại hiện lộ ra một loại khác thâm trầm uy nghiêm nhìn trước mắt tòa này một mạc lại tràn ngập uy nghiêm cùng cảm giác g á p bách đại thành hướng vũ điền không khỏi cảm k h á i nói đại tần hoàng triều quả thật không thẹn thiên hạ đệ nhất hoàng triều chi danh vẹn vẹn từ đây một tòa đô thành liền có thể nhìn ra bất phàm khí tượng tô thanh huyền kho ở kiếp trước thế giới bên trong đại tần thế nhưng là lịch sử bên trên cái thứ nhất hoàn thành đại nhất thống hoàng triều có thể trở thành thiên cổ thứ nhất tự nhiên là có hắn lý do ba người l i ế n nhau sau đó liền hướng về cổng thành đi đến giờ phút này cổng thành phụ trách thủ vệ mặc giáp duệ sĩ so ngày bình thường muốn thêm ra gấp ba còn không chỉ dù sao đại tần thiết quân đã hướng đông xuất phát cùng đông phương mấy đại hoàng triều triển khai c h é m giết ngay tại lúc này khó đảm bảo đ ô n g phương chư hoàng triều võ đạo cao thủ sẽ chui vào đại tần ám sát tần hoàng d o a n chính toàn bộ đại tần từ trên xuống dưới đều không hy vọng lại nhìn thấy kinh kha chuyện xưa lặp lại tô thanh huyền ba người đi vào cổng thành trên người bọn họ quần áo cùng đại tần phục sức phong cách k h á c lạ thủ thành giáp sĩ lập tức liền chú ý tới ba người bọn họ dừng lại dẫn đầu giáp sĩ hét lớn một tiếng ngăn cản tô thanh huyền ba người cùng một thời gian phía sau hắn gần trăm tên mặc giáp duệ sĩ cũng cùng nhau cầm giữ tiến lên đây đem tô thanh huyền mấy người vây quanh ở trong đó các ngươi là ai đến hàm dương thành làm cái gì giáp sĩ tay cầm trường thương hướng tô thanh huyền ba người dò hỏi tìm người tô thanh huyền bình đạm trả lời giáp sĩ nhúng mày tiếp tục truy và nói tìm người nào danh chính cùng cái nhiếp tô thanh huyền nói ra hai cái danh tự này lớn mật giáp sĩ sắc mặt đột biến trường thương trong tay hướng về phía trước rất động tới gần tô thanh huyền trong miệng nghiêm nghị quát ngươi vậy mà gọi thẳng bệ hạ tục danh cùng lúc đó cái khác gần trăm tên giáp sĩ cũng đều rất động trong tay trường thương hàn quang lấp lóe đầu thường chỉ hướng tô thanh huyền ba người hướng vũ đ i ề n ánh mắt chật lóe một tia uy áp phóng thích mà ra trong nháy mắt bao quanh bọn hắn trên trăm vị giáp sĩ đều bị chấn liên tiếp lui về phía sau trường thương trong tay cũng nhao nhao rơi xuống dám đậu thủ xem ra hẳn là đông phương chư hoàng triều phái tới ám sát bệ hạ dẫn đầu giáp sĩ quát lạnh một tiếng sắc mặt ngưng trọng nhưng không có quá nhiều vẻ sợ hãi. cho dù giờ phút này phóng thích uy áp là một vị bán tiên cao thủ theo giáp sĩ quát l ệ n h một tiếng từ trong cửa thành thoát ra mấy chục đạo thân ảnh mỗi một vị trên thân đều để lộ ra cường ngạnh k h í tức nhìn một cái liền biết là võ đạo thực lực không tầm thường cứng giả hắc băng đài cùng la vong chư vị đồng liêu mau mau xuất thủ đánh g i ế t đây ba tên thích khách giáp sĩ hô to một tiếng từ hắn lời nói bên trong không khó coi ra từ trong cửa thành thoát ra đây hơn mười người chính là la vong sát thủ cùng hắc băng đài bí điệp nghe được giáp sĩ nói la vong sát thủ cùng hắc băng đài bí điệp không có nửa điểm do dự nao nhao giơ lên trong tay trường kiếm hướng vệ tô thanh Huyền ba người vây giết mà đi. xảy ra bất ngờ xung đột làm cho cổng thành một trận dối loạn nguyên bản đang tải vào thành ra khỏi thành người đều lẫn mất xa xa sợ lan đến gần mình đối mặt mười mấy tên sát thủ cùng bí điệp vây giết hướng vũ điển trên mặt lại là hiện lên vẻ mỉm cười người đều nói đại tần người đều là biêu hãn thượng võ hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền nếu là đặt ở đại tùy hoàng triều bên trong chỉ bằng vào hắn triển lộ r a huy áp những người giang hồ kia cùng quân đội d u ệ sĩ liền được sợ mất mật tuyệt đối không dám giống như vậy đậu thủ với hắn trong lòng mặc dù có chút vẻ tán thưởng nhưng, hướng vũ điển trên tay nhưng không có nửa ngón tay mềm ánh mắt ngưng tụ một một tầng giống như thực chất khí cơ rơi xuống trong n g á y mắt liền đem công sát mà đến mười mấy tên sát thủ cùng điệp báo cùng trên trăm tên mặc giáp duệ sĩ đặt ở trên mặt đất không thể động đậy đi thôi tô chân nhân quảng thành t ử tiền bối chúng ta vào thành hướng vũ điển đưa tay làm một cái m ờ i tư thế lại đúng lúc này cửa thành bên trong một trận khói bùi bay lên một trận như là hạt mưa tiếng vó ngựa tiếp theo chuyển đến tô thanh huyền ba người d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy mấy trăm tên nhân mã đều giáp kỵ binh đang hướng phía cổng thành sung phong mà đến không cần suy nghĩ nhiều đây nhất định là tới đối phó bọn hắn thấy một mặt này tô thanh huyền cũng không nhịn được cảm khái nói đ một n giây sau một thanh trường kiếm t r n cùng thiên ngoại bay tới đính tại đội kỵ binh ngũ trước đó đánh gãy đội kỵ binh ngũ xung phong xu thế ngay sau đó một cái trong sáng giọng nam chuyển đến tất cả dừng tay không được đối với tô chân nhân vô lễ chương năm trăm mười lăm tần hoàng danh chính k h ô này g được đ vừa nói ra kỵ binh thủ lĩnh lập tức ý miệng không cần phải nhiều lời nữa cái nhếp i là tần hoàng doanh chính thủ tịch kiếm thuật giáo sư mặc dù tại đại tần trong triều đình cũng không có cụ thể chức quan nhưng vẫn là rất có địa vị có hắn bảo đảm kỵ binh thủ lĩnh tự nhiên không còn hoài nghi tô thanh huyền đám người thân phận khẽ vất c ằ m hướng tô thanh huyền ba người nói ba vị gác tội mong được tha thứ dứt lời kỵ binh thủ lĩnh quay đầu ngựa mang theo sau lưng đông đảo kỵ binh hướng về một phương hướng khác tối lui cái nhếp quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng tô chân nhân người rốt cuộc đã đến từ khi ban đầu bắc lương từ biệt sau đó cái nhếp vẫn nóng t r o n g tô thanh huyền có thể tới đại tần lấy đầy đủ ban đầu ước hẹn nhất là huyền điệu chân tiên hàng lâm đại tần sau đó cái nhếp trong lòng liền càng thêm mong mọi tô thanh huyền đến tần hoàng danh o chính bị quản chế tại huyền điệu t r â n tiên đại tần quân đội cũng không thể đã hướng đông xuất phát cùng đông vương rất nhiều hoàng triều chém giết đại tần quân đội mặc dù chiến lược thiên hạ vô song nhưng trước đây nhiều năm chinh chiến đại tần kinh tế sớm đã thâm hụt bây giờ mới vừa nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian liền lại tái khởi chinh phạt giờ phút này đại tần thế cục đã rất là nguy cấp nhưng làm sao huyền điệu t r â n tiên thực lực quá mạnh cho dù b ồ i lên đại tần triều đình tất cả cao thủ cũng không làm gì được một vị trần tiên cường giả cái nhất thậm chí danh chính đều vô cùng mong mọi tô thanh huyền vị này lực có thể chạm tiên cường giả đến tốt bình định lập lại trật tự bình định huy hôm nay tô thanh huyền rốt cuộc đến cái nhếp trong lòng tất nhiên là mừng rỡ như đ i ê n tô thanh huyền nhìn đến cái nhếp trên mặt vượt qua bình thường vẻ vui thích trong lòng cũng là k h ẽ động liên tưởng đến gần chút thời gian đại tần quân đội đông vào thế cục thế là liền mở miệng hỏi kiếm thánh gần chút thời gian thế nhưng là có một vị thiên giới chân tiên nhập chủ đại tần triều đình cái nhếp trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới tô thanh huyền vì sao sẽ biết được điểm này nhưng vẫn là gật đầu nói tô chân nhân đoán không tệ trước đây không lâu có một vị huyền điệu chân tiên hàng lâm ta đại tần hắn tự xưng là bệ hạ tiên tổ bức bách bệ hạ đối với đội với đông vương tô thanh huyền trong lòng hiểu rõ vị này huyền điệu chân tiên nên đó là ban đầu sư huynh cảm giác được hai vị kia chân tiên một trong như thế nói đến hai vị kia chân tiên cũng đều là thiên giới h ạ n g lâm mà đến tâm tư đến lúc này tô thanh huyền nhìn về phía hướng v ũ điển cười nói tà đế ngươi tấn thăng chân tiên cơ hội tới dứt lời tô thanh huyền vừa nhìn về phía cái nhiếp kiếm thánh chớ có chậm trễ thời gian mang bọn ta đi tần hoàng cung a nghe tô thanh huyền nói cái nhiếp trong lòng cũng là trở nên kích động từ tô thanh huyền lời nói bên trong không khó nghe ra hắn là chuẩn bị đối với vị kia huyền điệu chân tiên độc thủ y gì theo tô thanh huyền ban đầu ở bắc lương dẫn đầu đám người c h ạ m tiên chiến tích đến xem hôm nay cho dù vô pháp chém giết huyền điệu chân tiên tối thiểu nhất cũng có thể bước lùi hắn như vậy doanh chính liền có thể thoát khỏi k h ô n g chế đại tần nguy cơ tạm thời cũng có thể giải trừ nghĩ đến đây cái nhiếp cũng không lại chỉ hoãn gật đầu nói tô chân nhân mời đi theo ta dứt lời cái nhiếp một ngựa đi đầu dẫn theo tô thanh huyền ba người hướng về tần hoàng cung mà đi tô chân nhân vị kia huyền điệu chân tiên chỉ xuất tay qua một lần chỉ vung tay lên liền đánh chết hơn m ư ơ i vị hắc băng đại sát thủ tinh nhuệ và mấy ngàn tên thiết tướng vệ sĩ liên thủ hắc băng đài sát thủ bên trong còn có một vị lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ hướng về t ầ n hoàng cung tiến lên trên đường cái nhiếp cũng không quên hướng tô thanh huyền giảng thuật huyền điệu chân tiên c h i ế n tích dù sao biết người b i ế ta t mới có thể bách chiến b á c h thắng đương nhiên cái nhiếp giảng thuật bên trong không mang theo một tia cá nhân chủ quan cái nhìn hắn sợ hãi mình sẽ lừa dối tô thanh huyền dù sao lấy hắn hiện tại cảnh giới vô pháp chuẩn sắc cảm giác chân tiên cảnh giới rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không có cách nào phân biệt vị này huyền điệu chân tiên so với ban đầu các cổng tiên nhân ai mạnh ai yếu nghe cái nhiếp giảng thuật tô thanh huyền khẽ gật đầu mở miệm nói tiếm thánh không cần lo lắng. Chỉ loại tổ v hợp này đừng nói là một vị huyền điệu trật tiên liền xem như đến hơn vài chục vị trần tiên cũng hoặc là là á vị hàn lâm tô thanh huyền đều có lòng tin cho hắn đánh phế đi nghe được tô thanh huyền nói như thế cái nhất tâm mới thả lại trong vụ trong lúc nói chuyện một đoàn người đã đi tới tần hoàng cửa cung Có c từ khi huyền điệu chân tiên hàng lâm đến nay doanh chính không phải chưa làm qua phản kháng nhưng mỗi một lần trong bóng tối tổ chức nhân thủ đều bị huyền điệu chân tiên phát hiện cái nhiếp suy đoán vị tiêu huyền điệu chân tiên linh giác chí ít có thể nhẹ nhóm bao trùm cả tòa tần hoàng cung tô thanh huyền mắt sáng lên sau đó mở miệng nói không cần phải lo lắng vị k i u huyền điệu chân tiên giờ phút này cũng không tại tần hoàng cung bên trong thần chi hoa nở rộ sau đó tô thanh huyền nguyên thần chi lực đã sớm tăng vọt đến một cái khủng bố trình độ nhẹ nhõm liền có thể bao trùm cả tòa hàm dương thành hắn chỉ là hơi quét qua cũng đã phát giác được giờ phút này huyền điệu chân tiên không tại tần hoàng cung bên trong nghe nói lời ấy cái nhiếp trong lòng sinh ra một tiêu n g h i hoặc vì sao tô thanh huyền sẽ như thế chắc chắn huyền điệu chân tiên không tại nhưng nghĩ lại tô thanh huyền đã nắm giữ trạm tiên thủ đoạn cái kia dù có được một chút dò xét thủ đoạn cũng rất bình thường nghĩ đến đây cái n h i p cũng không nghĩ nhiều nữa mở miệm nói cái kia vừa v Huyền điệu chân điệu đi. đi trong h n vào, vào tầm, tầm cung doanh chính ngồi ngay ngắn ở bàn sau đó thân mang màu đen long bảo trên thân để lộ ra một cỗ uy nghiêm khí thế tô thanh huyền nhìn về phía doanh chính cùng lúc đó doanh chính cũng nhìn về phía tô thanh huyền hai người ánh mắt giữa không trung bên trong gia o hội đây chính là tần thủy hoàng hôm nay xem như nhìn thấy sống tô thanh huyền trong lòng âm thầm nghĩ nhưng vào lúc này doanh chính âm thanh vang lên cái nhiếp tiên sinh mấy vị này là người nào chương năm trăm mười sáu trừ huyền điệu nguyên thần giải tần hoàng trói buộc cái nhiếp tiên sinh mấy vị này là doanh chính ánh mắt bình tĩnh hướng cái nhiếp đặt câu hỏi cái nhiếp ô quyền trả lời hồi bệ hạ vị này chính là ta trước đó cùng ngài nói qua tô chân nhân vừa nói hắn một bên chỉ hướng tô thanh huyền cái gì doanh chính không hề bận tâm trên mặt cũng là xuất hiện một tia động dùng từ bàn mới xuất hiện thân nhìn về phía tô thanh huyền tô chân nhân người rốt cuộc đ ã đến thế nhưng là để quả nhân đợi thật lâu à ban đầu cái n h ế p từ bắc lương trở về đại tần sau đó mang về một bộ phận tiên nhân huyết đủ đồng thời cùng doanh chính giảng thuật tại bắc lương phát sinh tất cả từ đó trở đi doanh chính liền một mực đang mong đợi tô thanh huyền đến kỳ vọng lấy tô thanh huyền đến sau đó có thể trợ giúp hắn luyện hóa tiên nhân máu thịt bên trong tinh hoa hướng về trường sinh bất tử mục tiêu tiến thêm một bước ma sau đó huyền điệu chân tiên hàng lâm đại tần sau đó doanh chính vì đó không chế đây để hắn càng thêm chờ đợi tô thanh huyền có thể sớm ngày đến trợ giúp hắn chém giết vị kia huyền điệu c h â n tiên lần nữa khôi phục thân tự do bây giờ tâm tâm n i ệ m n i ệ m tô thanh huyền rốt cuộc đến doanh chính trong lòng tất nhiên là kích động v ạ n phần tô thanh huyền nhìn đến doanh chính trên mặt mang ôn hòa ý cười đối với vị này truyền thuyết bên trong thiên cổ nhất đế hắn trong lòng vẫn là rất bội phục từ một cái hạt nhân làm đến hiện tại đại tần hoàng đế bình lao ái trừ lữ bất vi thôn tính lục quốc nam bình bắc việt bắc kích hung nô xê trương thành thẳng tắp nói sách cùng văn xe cùng quỹ thống nhất đo lường doanh chính cả đời hoàn toàn liền như là bậc h ọ c sản văn nam chính đồng dạng trong đầu hiện lên những ý niệm này tô thanh huyền nhìn về phía doanh chính mở miệng nói tần hoàng ngươi có muốn hay không d i ệ t trừ huyền điệu chân tiên doanh chính trùng điệp gật đầu quả nhân cầu còn không được chỉ cần tiên sinh có thể trợ giúp quả nhân d i ệ t trừ huyền điệu chân tiên vô luận có gì yêu cầu quả nhân đều cùng nhau đáp ứng vàng bạc t à i phú mỹ nhân thần binh chỉ cần tiên sinh nói ra quả nhân đều sẽ thỏa mãn tô thanh huyền cười lắp lắp đầu nói những này ta đều không cần chỉ cần tần hoàng cùng đại tần có thể cùng ta đứng chung một chỗ cộng đồng chống lại tiên giới c h ư tiên liền có thể thông qua huyền điệu doanh chính đã sớm đối với cái gọi là thiên giới chân tiên hận thấu xương bây giờ tô thanh huyền nói ra muốn hắn cùng nhau gia nhập chống lại thiên giới chư tiên trong đội ngũ doanh chính tự nhiên là sẽ không cự tuyệt lúc này liền gật đầu đáp ứng cho dù tiên sinh không nói quả nhân cũng biết cùng thiên giới chư tiên huyết chiến đến cùng song phương hiệp nghị đ ạ t thành sau đó doanh chính lại lần nữa nhìn về phía tô thanh huyền mở miệng nói tiên sinh quả nhân còn có một chuyện muốn nhờ giúp ngươi loại trừ huyền điệu chân tiên thực hiện k h ô n g chế tô thanh huyền nói ra vừa rồi vừa tiến vào doanh chính trong tầm cung tô thanh huyền cũng đã phát hiện tại doanh chính trên thân có một cố không thuộc về bản thân hắn nguyên thần tri lực không cần suy nghĩ nhiều cái kia cấu nguyên thần chi lực nhất định là thuộc về huyền điệu chân tiên huyền điệu chân tiên tại nguyên thần chi lực vận dụng lên không bằng đạt ma hòa thượng như vậy c ẩ n thận nhập vi thêm nữa doanh chính bản thân liền thân có đế hoàng lọc khí huyền điệu chân tiên muốn dùng nguyên thần chi lực cưỡng ép khống chế hắn gần như không có khả năng bất quá huyền điệu chân tiên dù sao cũng là chân tiên đỉnh phong cảnh giới cường giả vận dụng nguyên thần chi lực tại doanh chính trên thân lưu lại chút thủ đoạn vẫn là dễ dàng mặc dù không cách nào khống chế doanh chính tinh thần nhưng tại thời khắc mấu chốt trực tiếp muốn doanh chính mệnh vẫn là có thể làm đến doanh chính trên mặt hiện lên một tia vẻ u sầu mở miệng nói tiên sinh đoán không tệ vị tia huyền điệu chân tiên tại ta trên thân lưu lại một tia nguyên thần chi lực chỉ cần ta dám phản kháng cho dù cách xa nhau vạn dặm hắn cũng có thể nhẹ nhõm cướp đi ta tính mạng đối với một vị thói quen k h ô n g chế tất cả đế vương đến nói loại này sinh tử không khỏi mình cảm giác rất khó chịu tô h thanh huyền gật đầu nói đơn giản tiếng nói vừa ra hắn mi tâm lấp lóe một chút ánh sáng một sợi nguyên thần chi lực bắn ra giống như một thanh đ o kiếm trực tiếp bắn về phía doanh chính mi tâm doanh chính không khỏi giật mình nhưng lại không kịp làm ra phản ứng liền cứng sững sờ tại chỗ hai mắt vô thần lâm vào ngốc trệ bên trong tô thanh huyền nguyên thần chi kiếm đột nhập danh o chính não hải bên trong tìm được một cái huyền điệu bộ dáng nguyên thần chi lực cái k i a huyền điệu nhìn thấy có ngoại lực bất kích lúc này vô cánh phát ra một tiếng hí lên lại không phải vì nên kích tô thanh huyền nguyên thần chi kiếm mà là vì sẽ rách danh o chính đại não đây là huyền điệu chân tiên ngay từ đầu liền làm tốt dự thiết tại hắn suy tính bên trong có lẽ tại này nhân g i a n có người nắm giữ năng lực phá hủy hắn đây một t i ê nguyên thần nhưng tuyệt đối không có người có năng lực tại hắn chấn sát danh chính trước đó phá hủy đây một t i ê nguyên thần như vậy cũng có thể bảo hộ cho dù danh o chính thật tìm tới một vị tuyệt đỉnh cao thủ tương trợ đến đúng hắn tiến hành p h ả n kích cũng là khó thoát khỏi cái chết nhưng mà cái kia nguyên thần huyền điệu mới vừa có hành động còn đến không kịp phá hủy danh o chính đại não tô thanh huyền nguyên thần chi kiếm đã giết tới trước người sắc bén kiếm khí trợt l ó e lên trong nháy mắt liền đem nguyên thần huyền điệu chiếm đoạt phá hủy ngay cả một điểm c ặ n bã đều không có thể lưu lại nếu là đổi lại trước đó tô thanh huyền nguyên thần chi lực tuy mạnh vẫn còn làm không được loại trình độ này nhưng bây giờ hắn đã thành công ngưng tụ thần chi hoa nguyên thần chi lực cường đại đến một loại không thể tưởng tượng hoàn cảnh muốn làm đến điểm này dễ như chở bàn、tay. nguyên t bản huyền đối i ệ u bị phá hủy với tô thanh huyền có thể chém giết tiên nhân chuyện này doanh chính trong lòng bao nhiêu còn bảo lưu lấy một chút hoài nghi dù sao hắn chưa từng thấy tận mắt chỉ là từ cái nhiếp trong miệng nghe nói lấy hắn tính cách cho dù cái nhiếp là hắn thủ tịch kiếm thuật giáo sư hắn cũng sẽ không không giữ lại chút nào tín nhiệm nhưng bây giờ tự mình đã trải qua tô thanh huyền phá hủy huyền điệu chân tiên lưu lại nguyên thần chi lực về sau doanh chính mới rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng dù sao tô thanh huyền vừa rồi phá hủy nguyên thần huyền điệu động tác quá mức dễ dàng ta phá hủy huyền điệu chân tiên lưu lại nguyên thần chi lực chắc hẳn hắn đã có chỗ phát giác có lẽ giờ phút này hắn đã chuẩn bị rét trở lại đến chúng ta vẫn là chuẩn bị sớm cho thỏa đáng tô thanh huyền đối với bên người, mấy người nói ra tướng vũ điền cái nhiếp mấy người gật đầu nói mời tô、Hồ、chân nhân phân phó. mặc dù tô thanh huyền có tuyệt đối nắm chắc tại không dựa vào chu tiên kiếm trận tình hôn dưới cũng có thể xử lý huyền điệu t h ầ n tiên nhưng hắn vẫn cảm thấy đi đầu chuẩn bị kỹ càng chu tiên kiếm trận chuẩn bị bất chắc càng thêm bảo hiểm doanh chính gật đầu đáp lại nói quả nhân cái này an bài rất nhanh hai vị lục đ ệ u thần tiên cũng đã đúng chỗ hướng ngũ điển cái nhiếp còn có doanh chính đưa tới hai vị lục địa thần tiên bốn người liên thủ điều động chu tiên k i ế m trợ chờ huyền điệu chân tiên trở về chương năm trăm mười bảy huyền điệu chân tiên nhu nghị p cùng lúc đó lý sơn âm dương g i a trụ sở bên trong huyền điệu chân tiên cùng tinh thần chân tiên đang ngồi đối diện mà nói ban đầu hai người cùng hàng đại tần huyền điệu chân tiên đi hàm dương tần h o à n g c u n g mà tinh thần chân tiên lại đi tới âm dương gia bởi vì bởi vì âm dương gia đó là vị này tinh thần chân tiên ở nhân gian lưu lại chuẩn bị ở sau mặc dù âm dương gia không phải tinh thần chân tiên chính thường nhưng cũng truyền thừa có tinh thần chân tiên lưu lại đủ loại tu hành pháp môn trình độ nào đó đến nói tinh thần chân tiên cũng có thể tính là âm dương gia tổ sư phóng tầm mắt nhân gian âm dương gia thế lực cũng không tín h yếu với lại đương đại thủ lĩnh đông hoàng thái nhất cũng là một vị b á n tiên cảnh giới cao thủ tại toàn bộ nhân gian đều xem như t h ế đ ộ i thứ nhất nhân vật có dạng này thuận tay tay chân tinh thần chân tiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua thế là hắn liền tự mình giá lâm âm dương gia lấy âm dương gia khai phái tổ sư thân phận tự cho mình là trực tiếp trông coi toàn bộ âm dương gia đại quyền giờ phút này tinh thần chân tiên cùng huyền điệu chân tiên ngồi đối diện nhau huyền điệu chân tiên mở miệm nói vài ngày trước cái tia cỗ chân tiên khí tức ngươi đã nhận ra à tinh thần chân tiên gật đầu nói có chỗ phát giác trong lúc nói chuyện hắn lông mày không khỏi n h ă n lại dựa theo nhân gian hiện hữu tiên linh lực tựa hồ không thể nào sẽ sinh ra mới chân tiên nghe nói lời ấy huyền điệu chân tiên cũng không khỏi n h ữ n mày này nhân g i a nước n có lẽ so với chúng ta trong tượng tượng còn muốn thâm ban đầu tuyệt thiên địa thông phân chia thiên nhân lượng giới sau đó đại lượng tiên linh lực quy về thiên linh giới nhưng là thượng cổ các đại năng còn xuất lại đồ vật phần lớn đều lưu tại nhân dân có lẽ vị tia tân tấn chân tiên chính là được thượng cổ các đại năng truyền thựa mới lấy nghịch tiên chứng đạo chân tiên tinh thần chân tiên cũng không khỏi gật gật đầu nói ra có lẽ chúng ta có thể tìm một cơ hội ở nhân gian du lịch một vòng đi tìm kiếm thượng cổ các đại năng lưu lại đồ vật dù sao chờ thiên nhân hàng rào triệt để xé rách sau đó thiên giới quy mô hàn g lâm lấy ngươi ta thực lực cùng địa vị sợ là không có tư cách đúng trảm những vật này t h i ê n huyền điệu chân tiên trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười nếu là có thể tìm được thượng cổ các đại năng còn sót lại c h u y ể n thừa hoặc là bảo vật đối bọn hắn dạng này chân tiên đến nói cũng là cực lớn thu hoạch vị tiêu tân tấn chân tiên xử trí như thế nào tinh thần chân tiên do hỏi huyền điệu chân tiên không thèm để ý nói ra tạm thời không cần để ý tới hắn hắn bất quá là một cái tân tấn c h â n tiên lấy hai người chúng ta thực lực nhẹ nhõm liền có thể chấn áp hắn l ậ t không nổi cái gì b ằ n nước chờ chúng ta qua một thời gian ngắn du lịch nhân gian thời điểm lại đi tìm hắn nếu là tức h thời cũng có thể nhận lấy nếu là không biết thời thế trực tiếp chạm đó là tốt u tinh thần chân tiên gật đầu tán đồng huyền điệu c h â n tiên đề nghị chỉ là một cái tân tấn c h â n tiên không đáng nhắc đến nhưng vào lúc này huyền điệu c h â n tiên sắc mặt trợt biến đổi đáng chết có người phá hủy ta lưu tại danh chính trên thân nguyên thần huyền điệu trần tiên thấp giọng có nói người nào to gan như vậy dám động bản tiên lưu lại chuẩn bị ở sau trong lúc nói chuyện huyền điệu chân tiên trực tiếp đứng dậy chuẩn bị trở về thần hoàng cung đi thăm dò nhìn tình huống huyền điệu đạo h ư u chậm đã tinh thần chân tiên đưa tay ngăn cản huyền điệu chân tiên có thể hủy đi n g ư ờ i lưu lại nguyên thần huyền điệu người này thực lực nhất định không yếu nếu là cứ như vậy lô mãng quá khứ vạn nhất chúng mai phục nói lấy tinh thần chân tiên dừng lại một cái trước mắt sau đó còn nói thêm trường sinh vết xe đổ chớ có quên nghe được tinh thần chân tiên nhắc lên trường sinh thiên thần huyền điệu chân tiên trong lòng cũng là chấn động trong lòng tức giận trong nháy mắt tiêu tán có chút nghĩ mà sợ dựa theo hắn trước đây dự thiết nhân g i a n tuyệt đối không người có năng lực phá vỡ hắn lưu tại doanh chính trên thân nguyên thần huyền điệu mặc dù có cũng vô pháp tại bảo vệ doanh chính tính mạng tình huống dưới phá vỡ nhưng bây giờ từ nguyên thần huyền điệu cuối cùng trở về tin tức bên trong nhìn người xuất thủ chẳng những phá hủy nguyên thần huyền điệu thậm chí doanh chính vẫn như c ũ là hoàn hảo không chút tổn hại chưa từng nhận nửa điểm tổn thương như vậy người xuất thủ thực lực cũng có chút kinh khủng trong đầu hiện lên những ý niệm này huyền điệu chân tiên rốt cuộc bình tĩnh trở lại tinh thần ngươi nói đúng ta không thể xúc động dưới mắt nhân dân chư hoàng triệu đã hôn chiến nổi lên một phía huyết khí trung ti chiếu loại này tiến độ sung dưới không ra một tháng thiên nhân hàng rào liền c ó thể triệt để phá vỡ giờ phút này ngược lại là không cần thiết đi mạo hiểm thấy huyền điệu chân tiên bị khuyên ăn tinh thần chân tiên cũng là thở dài một hơi sau đó nói ra ta có thể an bài âm dương ra người đi hàm dương đi dò xét tin tức nay cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt huyền điệu gật gật đầu đồng ý nói sau đó tinh thần chân tiên phát ra một trận nguyên thần ba động hướng về đông hoàng thái nhất ra lệnh không bao lâu mấy đạo nhân ảnh liền từ ly sơn xuất phát hướng về hàm dương thành phương hướng mà đi nguyện thân đại nhân Đông hoàng đại nhân gọi chúng ta đi dò xét hàm dương thành bên trong t a o thủ đây không phải gọi chúng ta chịu chết ta một thân hồng y đại ti mệnh có chút không bất mạn đoán trách từ khi vị kia thiên giới chân tiên hàn g lâm sau đó âm dương gia liền càng ngày càng không giống âm dương gia y miệng nguyệt thần l ạ n h dõng q u á t lớn vô luận là đông hoàng đại nhân vẫn là tinh thần chân tiên đều không phải là chúng ta có thể vọng nghị làm tốt chính mình nhiệm vụ liền có thể n g h e được nguyệt thần q u á t lớn đại ti mệnh trên mặt cũng là cứng đờ từ khi nguyệt thần từ bắc lương trở về thành cựu lục địa đình phong sau đó tại âm dương gia bên trong uy thế liền càng ngày càng thịnh đã siêu việt năm đó d i ễ phi thực sự trở thành đông hoàng Thái nhất phía dưới đệ nhất nhân. cho nên đại ti mệnh đối nàng vẫn là m m ư ờ i phần e ngại một bên thiếu ti mệnh phối hợp đi về phía trước cũng không lẫn vào đại ti mệnh cùng n g u y ệ t thần nói chuyện với nhau rất nhanh ba người liền đi tới hàm dương thành tần hoàng cung phụ cận n g u y ệ t thần đại nhân chúng ta liền trực tiếp đi vào a đại ti mệnh mở miệng hỏi n g u y ệ t thần ánh mắt lấp lóe sau một lát nói ra trực tiếp đi vào nếu như, đúng như đông ú n như g đ hoàng thái nhất nói tần hoàng cung bên trong có một vị thâm bất khả chắc siêu cấp cứng giả các nàng giờ phút này lựa chọn tiềm hành cung tốt trực tiếp đi vào cung tốt cũng không cái gì khác nhau nguyễn thần dứt lời liền cất bước hướng về phía trước hướng phía tần hoàng cung phương hướng mà đi đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh l i ế c nhau cũng vội vàng đ u ổ i theo ngay tại ba người mới vừa đến tần hoàng cung đại môn thời điểm từ hoàng cung bên trong một bóng người đi ra không phải người khác chính là cái nhiếp n g u y ệ n thần hộ pháp đã lâu không gặp cái nhiếp cười cùng t h á n g thần đ ã chào hỏi n g u y ệ n thần ánh mắt ngưng tụ đáp lại nói k i ế m thánh nhưng trong lòng thì sáng tỏ mình ba người hành t u n g đã bị tần hoàng cung bên trong vị kia không biết tên cao thủ phát hiện ngay tại n g u y ệ n thần âm thầm suy tư thời khắc cái nhiếp mở miệng nói nguyễn thần hộ pháp theo ta đi vào đi đừng để tô chân nhân đợi lâu nghe được tô chân nhân ba chữ nguyễn thần b ỗ n nhiên ngần đầu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang người kia là tô chân nhân t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i tám tập kích hai tiên cái nhiếp gật đầu nói không sai tô chân nhân đã tới tô thanh huyền bây giờ nguyên thần chi lực dị thường cường hãn dễ dàng liền có thể dùng nguyên thần chi lực bao trùm cả tòa hàm dương thành cho nên cùng tháng thần ba người mới vừa tới gần hàm dương thành thời điểm tô thanh huyền cũng đã có chỗ phát giác đặc biệt để cái nhiếp tại tần hoàng cửa c u n g chờ đợi ba người các nàng mà đang nghe cái nhiếp khẳng định trả lời chắc chắn sau đó nguyện thần treo lấy tâm rốt cục trở xuống trong vụ trước đây đang tiếp tụ đông phương thái nhất bố trí nhiệm vụ thời điểm nguyện thần trong lòng không khỏi có chút sợ hãi dù sao vị tia không biết tên cao thủ thế nhưng là chả ngoại trừ một vị chân tiên lưu tại doanh chính trên thân thủ đoạn tính như vậy đứng lên vị tia cao thủ thần bí kém nhất cũng phải là một vị chân tiên mà nàng cũng mới chỉ là một vị lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới võ giả mà thôi cùng nàng cùng đi đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh hai người cũng chỉ là thiên tượng cảnh giới để ba người các nàng đến dò xét tin tức không khác dê vào miệng cọp bây giờ nghe được vị tia cao thủ thần bí chính là tô thanh huyền n g u y ệ t thần trong lòng sợ hãi toàn bộ biến mất bất kể nói thế nào bằng vào ban đầu ở bắc lương kết xuống thiện duyên hôm nay ba người các nàng tối thiểu cũng có thể bảo vệ một cái mạng nguyệt thần cùng cái nhiếp nói chuyện với nhau tự nhiên cũng bị đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh nghe đi nhất là đối với tô chân nhân ba chữ hai người nghe được hết sức rõ ràng lập tức hai người cũng không khỏi thở phào một cái ban đầu nguyệt thần từ bắc lương trở về âm dương ra sau đó tự nhiên là đề cập tới tô thanh huyền cho nên đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh cũng cũng biết nguyệt thần cùng tô thanh huyền giữa cũng có thể coi là bằng hữu quan hệ nếu là bằng hữu vậy lần này tần hoàng cung chuyến đi tự nhiên là an an ổn ổn cái nhiếp q u a n người mang theo nguyệt thần ba người hướng về doanh chính tầm cung mà đi doanh chính tầm cung bên trong cái nhiếp dẫn nguyệt thần ba người đến Bài i k ế nhưng bệ ạ Nguyệt thần n g ba ờ i có chút h k ô người, hướng vào ề a lúc này tô thanh huyền mở miệng nói n g u y ệ t thần hộ pháp sự tình khẩn cấp ta cũng liền không khách sáo huyền điểu chân tiên giờ phút này có phải hay không đang tải âm dương ra bên trong nguyệt thần khẽ giật mình sau đó lắc lắc đầu nói tô chân nhân trong miệng ngươi huyền điệu chân tiên ta cũng không rõ ràng bất quá giờ phút này âm dương ra bên trong có một vị tên là tinh thần chân tiên nghe nói lời ấy tô thanh huyền trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng tinh thần chân tiên xem ra đây chính là sư huynh cảm ứng được hai vị chân tiên bên trong một vị khác ngược lại là không nghĩ tới vị này chân tiên thế mà giấu ở âm dương ra bên trong bất quá cũng tốt ngược lại là đã giảm bớt đi lại đi tìm hắn thời gian trong đầu hiện lên những ý niệm này tô thanh huyền nhìn về phía nguyệt thần mở miệng nói nguyệt thần hộ pháp làm phiền ngươi mang theo chúng ta đi một chuyến âm dương ra n g u y ệ t thần chấn động trong lòng nàng minh mạch tô thanh huyền đây là chuẩn bị lại đi chu tiên sự tình ly sơn âm dương ra bên trong tinh thần chân tiên cùng huyền điệu chân tiên còn đang chờ trợ lấy n g u y ệ t thần đám người trở về p h ụ c mệnh đúng lúc này huyền điệu chân tiên cùng tinh thần chân tiên sắc mặt cùng nhau biến đổi có địch nhân tập kích huyền điệu chân tiên hét lớn một tiếng không chút do dự tay phải ở trong hư không bồi qua một giây sau một thanh toàn thân màu xanh trường kiếm liền xuất hiện tại hắn trong tay trên trường kiếm tản mắt ra từng đợn cường đại ba động so với ban đầu đạt ma sử dụng kim liên cũng không kém chút nào rất rõ ràng đây chính là huyền điệu chân tiên hạ giới thời điểm mang theo m ó n k i a tiên tôn khí ngay tại hắn mới vừa lấy ra tiên tôn khí tiếp theo một cái trước mắt một đạo khủng bố á n h kiếm màu đỏ t h ắ m t ừ trên trời ra xuống xuyên phá ly sơn đỉnh núi hướng về huyền điệu chân tiên cùng tinh thần chân tiên chỗ tính thất của tới màu đỏ tiên quang là bộ kia kiếm trận chân voi chuyển thế thân đến huyền điệu chân tiên cùng tinh thần chân tiên l i ế t nhau lập tức liền đ o á n được là tô thanh huyền dễ tới sau đó huyền đón được là tô thanh huyền dễ tới một đạo đồng dạng mênh mông màu xanh tiên quang tử trong thân kiếm nhỏ mà ra hướng về giữa không trung đang tại rơi xuống cái kia đạo màu đỏ thám tiên quang phá vỡ rết mà đi màu đỏ cùng màu xanh hai đạo tiên quang chính diện đụng vào nhau kinh thiên tiếng nổ đùng đoằng vang vọng cả t ò a ly sơn âm dương ra bên trong rất nhiều đệ tử trưởng lão đều nhao nhao từ trong t ĩ n h thất thoát ra dò xét lên tình huống đợi thấy rõ ràng ngoại giới tràng cảnh sau đó tất cả mọi người cũng không khỏi hít sâu mùa hơi tại bọn hắn ánh mắt bên trong giữa thiên địa chỉ còn lại một đỏ màu xanh hai đạo khủy thiên, thiên diệt điệu cuối cùng là người nào đang chiến đấu vì sao sẽ có mạnh như vậy uy lực đây hai đạo quan g mang cũng quá kinh khủng chỉ sợ lục địa thần tiên sát bên cũng phải lập tức hồn phi phát tán một thân hắc bảo đông hoàng thái nhất nhìn đến giữa không t r u n g sen lẫn hai đạo tiên quang con người không khỏi có rút nhanh thiên nhân tại giao thủ đông phương thái nhất thấp giọng n h ỉ non không có gì bất ngờ xảy ra nói trong đó một phương nên là tinh thần chân tiên cùng huyền điệu chân tiên nhưng một cái khác phương là ai đâu nay nhân gian chẳng lẽ lại còn có ẩn tàng không ra tiên nhân tồn tại a ngay tại đông hoàng thái nhất âm thầm trầm tư thời khắc bên cạnh hắn vân chúng quân lại là nhịn không được lên tiếng kinh hô đông hoàng đại nhân ngài mau nhìn đó là nguyệt thần các nàng ba cái vân trung quân vừa nói một bên đưa tay chỉ hướng bầu trời bên trong mấy người đông hoàng thái nhất dương mắt nhìn lại liếc mắt liền thấy tô thanh huyền cùng bên cạnh hắn nguyệt thần mấy người cho nên hắn đó là tinh thần chân tiên mệnh ta dò xét vị kia đến từ tần hoàng cùng cao thủ đông hoàng thái nhất chấn động trong lòng hắn cùng đại tần hoàng triều hợp tác nhiều năm từ đầu đến cuối vậy mà cũng không biết được đại tần phía sau còn có một vị tiên nhân tồn tại nhìn chằm chằm tô thanh huyền nhìn mấy lần sau đó đông hoàng thái nhất ánh mắt chợ khe run hắn hắn là nguyệt thần nhắc qua cái kia tô thanh huyền đông hoàng thái nhất nhận ra tô thanh huyền thân phận. ban đầu n g u y ệ t thần từ bắc lương sau khi quay về hướng đông hoàng thái một miêu tả qua tô thanh huyền hình dạng cho nên giờ phút này đông hoàng thái nhất cũng là nhận ra tô thanh huyền nhìn đến tô thanh huyền tay cầm tiên kiếm nhỏ vô lượng tiên quang cùng huyền điệu chân tiên đổi bính đông hoàng thái nhất trong lòng kịch liệt chấn động đứng lên n g u y ệ t thần nói đều là thật cái này tô thanh huyền thật nắm giữ cùng tiên nhân đối trọi năng lực Trước tiên vẫn lạc. Huyền điệu chân tiên không chế màu xanh tiên lạc. chân chế hai Huyền không xanh điệu kiếm vẫn màu làm sao có thể có thể ta lại có một loại không chống đỡ được cảm giác ý nghĩ này dâng lên huyền điệu chân tiên phía sau lập tức c h ả y ra một mảnh mồ hôi lạnh tại hàng lâm nhân gian sau đó hắn một mực đều có một loại vô địch tự tin chi khí hắn thấy vị k i a chân voi chuyển thế thân ỵ vào đơn giản đó là bộ k i a có thể so sánh tiên tôn khí kiếm trận nhưng là tự thân tu vi lại là không đáng giá nhắc tới mà hắn huyền điệu chân tiên tại hạ giới trước đó thanh l i ê n tiên tôn cũng ban cho hắn một kiện pháp kiếm đó là giờ phút này trong tay hắn trôi này màu xanh tiên kiếm đồng dạng là một kiện tiên tôn khí thiên tôn khí đối với tiên tôn khí ngang hàng mà h ắ nghe liền n có thể b ằ v à được huyền n tiên g điệu cầu h n cứu tinh thần trong mắt cũng là một trận kinh ngạc nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều lập tức tiến lên một bước cùng huyền điệu chân tiên đứng tại một đường đồng dạng thôi phát thể nội tiên linh lực hướng về màu xanh tiên kiếm quán thâu mà đi Có t i không sao huyền điệu chân tiên giờ phút này đã là một lần nữa tìm về tự tin một mặt lệnh n h ạ t nói căn cứ trường sinh trước khi vẫn lạc chuyển về tin tức nhìn vị này chân v õ i chuyển thế thân nhiều nhất cũng bất quá là bán tiên tu vi giờ phút này hắn có thể thôi phát như thế lực lượng tất nhiên là mượn một loại nào đó thần kỳ bí bảo nhưng tuyệt đối vô pháp lâu dài có lẽ giờ phút này món tiêu bí bảo lực lượng đã nhanh muốn tiêu hao hoàn tất chân või chuyển thế thân cũng bất quá là đang dáng chống đỡ thôi nghe được lời ấy tinh thần chân tiên trong lòng mặc dù như cũ có chút bất an nhưng cũng không nói gì thêm nữa dù sao vô luận chân tướng như thế nào giờ phút này bọn hắn đều chỉ có liều chết chống cự con đường này có thể đi giữa không trung bên trên tô thanh huyền một tay nắm chu tiên kiếm tiếp tục thôi phát ti ê n quang thần sắc rất là nhẹ nhõm hoàn toàn không giống huyền điệu chân tiên suy đoán như vậy đã là n ỏ mạnh hết đà thanh huyền có cần hay không ta hỗ trợ quảng thành t ử thấy tô thanh huyền chậm c h ạ m không thể chấn sát huyền điệu cùng tinh thần hai vị chân tiên thế là liền sinh ra hỗ trợ tâm tư tô thanh huyền lại là lắc lắc đầu nói không cần chạm bọn hắn hai cái dễ như t r ở bàn tay ta bất quá là lo lắng dùng sức quá mạnh đem bọn hắn hai người tiên thể phá hủy đến lúc đó liền không có biện pháp hấp thu tiên linh lực tô thanh huyền lời này không có nửa điểm khuyết đại thành phần lấy hắn hiện tại tam hoa tụ đỉnh đại tiên tiên cảnh giới hoàn toàn có thể so sánh đỉnh phong chiến tiên thậm chí càng vượt qua mà tinh thần cùng huyền điệu bất quá là hai vị chân tiên mà tôi h đơn thuần tu vi hoàn toàn là bị tô thanh huyền nghiền ép với lại trong tay hai người màu xanh tiên kiếm mặc dù cũng là t i ê n t ố t khí cùng tô thanh huyền trong tay chu tiên kiếm trận cùng cấp ở nhưng không nên quên hai người bọn họ tiên t ố t khí là thanh l i ê n tiên tôn b a n cho cái này cũng liền chú định hai người bọn họ vô pháp hoàn toàn phát huy ra màu xanh tiên kiếm toàn bộ u y năng mà chu tiên kiếm trận lại khác đây là từ tô thanh huyền tự tay luyện chế mà thành với tư cách chủ nhân tô thanh huyền tự nhiên có thể lớn nhất trình độ phát huy trong đó huy năng đem hai cùng so sánh phía dưới tô thanh huyền nếu là một lòng muốn chu sát huyền điệu cùng tinh thần cũng bất quá đó là một kiếm sự tình nghe được tô thanh huyền nói như thế quảng thành tử cũng không khỏi nhịn không được cười lên một bên n g u y ệ t thần cùng cái nhiếp đám người trong lòng càng là từng đợt gợn sóng lặp đi lặp lại bọn hắn vừa rồi nghe được cái gì tô chân nhân độc đấu hai tiên lại còn cũng không dùng hết toàn lực còn có lưu thủ mà hết thẻ này vẹn vẹn vì để cho hai tiên giữ lại một cái toàn t h ầ thuận tiện sau đó rút ra tiên linh lực đây không khỏi cũng quá điên cùng a cái n h i p mấy người đều là mở to hai mắt nhìn con mắt chăm chú, chăm chú c mắt bây giờ vừa mới quá khứ mấy tháng thời gian tô thanh huyền vậy mà có thể làm được loại trình độ này đơn giản làm cho người kinh hãi muốn chết mà giờ khác này tô thanh huyền ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia vẽ nghiêm túc không thể tiếp tục tiếp tục trì hoãn vạn nhất là thuyền trong ương liền không dễ chơi thâm tư chất động tô thanh huyền gia tăng lực lượng còn t â u chú trong i kiếm ê bên n t chốc ó n g đại, so vừa r lát hai ị n hơn h lần. tôn r chân tiên liền được đánh rết hai tiên sau khi nga xuống màu xanh tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang hướng về viễn tiên h bỏ chạy mà đi tô thanh huyền chuyển tay lấy ra chu tiên trận đổ ném mà ra đem màu xanh tiên kiếm trấn áp bất kể nói thế nào đây dù sao cũng là một tôn tiên tôn khí không thể cứ như vậy lãng phí không phải tìm một cơ hội luyện hóa một phen lại nhiều một kiện trọng khí sau đó tô thanh huyền vây tay một cái đem hai tiên thi thể chiếm được vào trong tay quay đầu nhìn về phía hướng vũ điển mở miệng nói tà đế ngươi thành t i ể u chân tiên cơ hội tới hướng vũ điển cũng là một mặt vui mừng cười văn g nói còn muốn ỉ vào tô chân nhân tô thanh huyền cũng không có nhiều lời trực tiếp đem sao trời chân tiên thi thể ném cho hướng vũ điển tà đế nắm chặt hấp thu trong đó tiên linh lực hướng vũ điền không có dài dòng trực tiếp tiếp nhận chân tiên thi thể sau đó tô thanh huyền vừa nhìn về phía cái nhiếp nói ra kiếm thánh sự tình chân tướng ngươi cũng đã biết được hy vọng ngươi có thể trở về tướng lệnh sư quỷ cốc tử mời xuống núi ta hứa hẹn chỉ cần hắn nguyện ý rời núi cộng đồng chống lại thiên giới chân tiên đây tiên thi bên trong tiên linh lực cũng có hắn một phần cái nhiếp gật đầu nói mời tô chân nhân yên tâm ta cái này trở về mời s ư phụ dứt lời cái nhiếp liền xoay người muốn đi gấp hướng vũ điền cũng là đội theo tiểu huynh đệ ta và ngươi cùng đi tỉnh chạy tới chạy lui tinh thần chân tiên trong thi thể tiên linh lực đầy đủ hai vị bán tiên đột phá cực hạn chứng đạo chất tiên kết quả là hướng vũ điền liền cùng cái nhiếp cùng nhau rời đi tiến đến tìm kiếm quỷ cốc tử chương năm trăm hai mươi đông hoàng nhập bọn thiên tông h i ể u mộng hướng vũ điền cùng cái nhiếp rời đi ly sơn tiến đến tìm kiếm quỷ cốc tử quỷ cốc tử đồng dạng là một vị đắm chìm trong bán tiên cảnh giới mấy trăm năm lao quái vật xem như nhân giới đỉnh tiêm chiến lược một trong đối kháng thiên giới chư tiên tự nhiên không thể thiếu vị lao quái này vật tham dự đợi hai người rời đi về sau tô thanh huyền túi đầu nhìn về phía ly sơn bên trên đông hoàng thái nhất ẩm dương gia thủ lĩnh bán tiên cảnh giới siêu cấp cao thủ. Tô ngay n vậy đông hoàng thái nhất ánh mắt lấp lóe mặt nạ phía dưới sắc mặt không ngừng biến hóa mới vừa tận mắt chứng kiến tô thanh huyền một kiếm trảng hai tiên kinh người tràn diện đông hoàng thái nhất trong lòng đối với tô thanh huyền vẫn là một mươi phần e ngại chỉ là không biết giờ phút này tô thanh huyền đột nhiên gọi hắn là có ý gì đông hoàng thái nhất trong lòng do dự không chừng nhưng cũng không dám tự tuyệt chỉ có thể là kiền chỉ phi thân mà lên đi vào tô thanh huyền đám người bên cạnh thân chắc hẳn các hạ đó là võ đang tô chân nhân đi ngưỡng mộ đã lâu đông hoàng thái nhất khách sáo m ộ t câu tô thanh huyền gật gật đầu sau đó nói đông hoàng chuyện quá khẩn cấp ta cũng sẽ không nói những lời khách sáo kia nghe nói lời ấy đông hoàng thái nhất ánh mắt ngưng tụ hắn ý thức được tô thanh huyền sau đó phải nói nói tuyệt đối không đơn giản quả nhiên một giây sau hắn liền nghe tô thanh huyền nói ra nhân gian hoàng triều t r i n h phạt nổi lên m ộ n phía huyết khí phun trào thiên nhân hàng rào sắp bị công phá đến lúc đó thiên giới chư tiên liền sẽ quy mô xâm lấn nhân gian l ư ợ n g giới đại chiến nhân g i a n tất nhiên sẽ máu chạy thành sông ta hy vọng đông hoàng có thể gia nhập vào đối kháng thiên giới chư tiên trong đội ngũ nghe nói lời ấy đông hoàng thái nhất trong lòng hiện lên từng đợt kinh đào hải lãng trước đây tinh thần chân tiên nhập chủ âm dương ra thời điểm đông hoàng thái nhất liền đã phát giác được sự t ì n h có chút không thích hợp nhưng lại không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra bây giờ nghe được tô thanh huyền những lời này đông hoàng thái nhất rốt c u c hiệu rõ sự tỉnh trần tướng hán trong lòng cũng sinh ra từng đợt kinh hoàng mà cùng tô thanh huyền đám người cũng vai mà đứng n g ư ờ thần đại ti mệnh thiếu ti m giờ phút này trong lòng cũng là kinh hãi không thôi thiên nhân hàng rào lại để cho phá thiên giới chư tiên không lâu sau đó liền sẽ xâm lấn nhân gian tiên p h à m khác nhau tiên nhân cùng p h à m nhân hoàn toàn đó là hai cái giống loài tại tiên nhân trong mắt p h à m nhân giống như heo chó như sâu kiến muốn giết liền liền giết mấy ngày nay bên trong tinh thần chân tiên triển lộ ra thái độ đã sớm rõ ràng nói rõ điều này bởi vậy có thể suy ra thiên giới chư tiên chốc lát hạ giới nhân g i a n tuyệt đối sẽ nên đón một trận xưa nay chưa từng có đại thái biến trong lòng kinh hãi đồng thời mấy người lại không khỏi khiếp sợ tại tô thanh huyền quyết đoán biết rõ thiên giới chư tiên bất khả kháng nhất định nhưng như cũng tại tổ chức nhân thủ n h ư đ ổ đối kháng tiên nhân sự tỉnh có lẽ cũng chỉ có tô chân nhân bậc này học kiện mới có thể có như thế kiên nghị c h i tâm ta đồng ý đông hoàng thái nhất âm thanh đột nhiên vang lên hắn đã đáp ứng tô thanh huyền mời đồng ý cùng tô thanh huyền đám người cùng một chỗ đối kháng thiên giới chư tiên mặc dù cùng thiên giới chư tiên đối nghịch hạ tràng đại khái s u ấ t là chết không toàn thây nhưng dưới mắt nếu là cự tuyệt nói hắn cảm thấy mình đồng dạng sẽ bị tô thanh huyền xử lý dù sao vừa rồi tô thanh huyền thế nhưng là thật cho thấy siêu việt trân tiên thực lực một kiếm liền trạm hai đại chân tiên đã tô thanh huyền có can đảm cùng tiên giới trừ tiên đối kháng có lẽ thật là có ẩn tàng chuẩn bị ở sau cùng bây giờ bị xử lý không bằng liệu một phen mà đang nghe đông hoàng thái nhất đáp ứng sau đó tô thanh huyền trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười chúc mừng đông hoàng làm ra chính xác lựa chọn nói chuyện đồng thời hắn cũng tán đi phía sau ấp ủ kiếm khí tô thanh huyền cho tới bây giờ cũng không tính là hạng người lương thiện nếu như vừa rồi đông hoàng nói ra nửa chứ không tô thanh huyền kiếm khí ngay lập tức sẽ để đầu hắn nợ hoa đông hoàng thái nhất chắp tay một cái ngày sau liền muốn dựa vào tô chân nhân tô thanh huyền đồng dạng mỉm cười ôm quyền ra hiệu sau đó hắn mở miệng đông hoàng các hạng như biết giờ phút này đại tần bên trong còn có cái nào cao thủ nghe vậy đông hoàng thái nhất ngưỡng mày chấm tư đứng lên hắn rõ ràng tô thanh huyền trong miệng cao thủ là chỉ bán tiên cảnh giới đại năng đại tần hoàng triều mặc dù võ đạo hưng thịnh vượt qua cái khác đông phương hoàng triều nhưng bán tiên cảnh giới cao thủ cũng không có mấy cái chấm tư sau một lát đông hoàng thái nhất mở miệng nói quỷ cốc tử lao ra hỏa kia tính một cái tà đế cùng cái nhất đã đi tìm hắn tô thanh huyền trả lời đông hoàng thái nhất gật gật đầu sau đó nói còn lại bán tiên cũng chỉ có thiên tông bắc minh tử cùng nho ra tuân tử hai cái này lao ra này Tô Thanh Huyền giờ ậ t đầu n ó l à phút này tại a đi đ minh tìm tử tuân tử. cùng tử. Thái ớt sơn, Thái thiên tông Giờ phút này, cấm địa bên trong ba người đang ngồi đối diện mà nói trong đó một vị nữ tử tóc mặt trắng thần xác lạnh lùng chính là ngày hôm nay tông trưởng môn hiểu mộng đại sư tại nàng bên cạnh thân nhưng là một vị dâu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt láo giả chính là nàng sư phụ thiên tông bắc minh tử tại hai người đối diện nhưng là một vị mi thanh n g ụ c tú môi hồng r ă n g trắng hơn một ư ơ i tuổi bộ g á n g đạo đồng mười năm không gặp ngươi vẫn là bộ này tiểu hài bộ g á n g giả bộ nai tơ còn nghiện đâu bắc minh tử mở miệng t r e o chọc nói đối diện vị này tiểu đạo đồng cùng bắc minh tử cũng là quen biết cũ chính là đại tống long hồ sơn trương thiên sư đồng dạng là một vị mấy trăm tuổi bán tiên cảnh giới lao quái vật tiểu đạo đồng hơi vung tay bên trong phát trần mở miệng nói bùn thiên sư chính là lấy đồng tử thân đến bảo t r ỉ xích tử tâm ngươi bậc này tục nhân há có thể biết được trong đó thâm ả o đại đạo bắc minh tử cũng là cười lắc đầu ngược lại đưa tay chỉ hướng bên người h i ể u mộng đại sư giới thiệu một chút đây là ta quan môn đệ tử h i ể u mộng mười tám tuổi lục địa thần tiên đình phong trương thiên sư nhìn về phía h i ể u mộng đáp lại mỉm cười tán án dương không tệ là mầm mông tốt đáng tiếc bái bắc minh tử vì sư bảo ngọc bị long đong ngay vậy bắc min tử trong lòng cũng là một trận không vui lời này có ý tứ gì là đang mắng hắn không có tư cách làm hiệu nói những thứ vô dụng này người long h ổ sơn bên trên có thể có như hiểu ngộng dạng này sáng trói đệ tử trương thiên sư khẽ lắc đầu long h ổ sơn bên trên đệ tử s ắ c thực cũng không bằng hiểu ngộng cái kia chẳng phải kết bắc minh tử mở mày mở mặt trong lòng rất là thoải mái lại không nghĩ trương thiên sư lại mở miệng nói bất quá võ đang bên kia thế nhưng là ra một vị không tầm thường nhân vật cùng hắn so sánh hiểu ngộng vẫn là không kém thiếu người nói là tô thanh huyền hiểu ngộng lần đầu tiên mở miệng ánh mắt lấp lóe trước đây tô thanh huyền tại đại tống giang hồ bình diện thiếu lâm chém giết đạt ma hòa thượng sự tỉnh đã chuyển đến thiên tông bên trong cho nên h i ể u động cùng bắc minh tử đám người cũng cũng biết tô thanh huyền chém giết tiên nhân chiến tích không tệ chính là tô thanh huyền trương tiên sư gật đầu nói h i ể u động thần sắc như thường gật đầu nói nếu là hắn nói ta đích xác là không bằng nhưng mà bắc minh tử lại là có chút không đồng ý h i ể u động cùng tô thanh huyền sao có thể thả một khối so đâu tô thanh huyền thế nhưng là trương lão đạo s ư đệ thật muốn tính bản hắn ra, nên là chúng ta bối phận nhân vật h i ể u động so với hắn thấp hơn một cái bối phận không thể như vậy so không thể như vậy so trương tiên sư mặt mỉm cười đừng quên cái kêu tô thanh huyền cùng hiệu đ ộ n tại tuổi tác bên trên thế nhưng là đồng dạng lời này vừa nói ra bác minh tử cũng mất lại nói chương năm trăm hai mươi mốt quen biết cũ bác minh tử cùng trương thiên sư hai người vẫn tại tranh luận tô thanh huyền con tên hay không cùng hiểu ngộng đặt ở một khối tiến hành so sánh mà xem như hai người tranh luận một trong những nhân vật chính hiểu ngộng giờ phút này lại lâm vào trong hồi ức đó là lần trước thiên hạ đạo đình đại hội khi đó nàng cũng vẹn vẹn chỉ có tám tuổi nhưng sớm đã là thiên tượng cảnh giới cao thủ cũng chính là tại một lần kia thiên hạ đạo đình đại hội bên trong nàng gặp một cái đến từ võ đăng tiểu thí hải cái kia tiểu thí hải đồng dạng là tám tuổi chỉ bất quá tại võ đạo tu vi bên trên nhưng lại xa xa không bằng nàng tại đều là đại nhân đạo đình trên đại hội các nàng hai tiểu hải tử không thể nghi ngờ trở thành tốt nhất bạn chơi nhưng là về sau cái kia đến từ võ đang tiểu thí hải cũng dám t r e o cực nàng nhất thời khó thở phía dưới hiểu mộng liền đem cái kia tiểu thí hải treo lên đến đánh cho một trận lại sau đó cái kia tiểu thí hải tìm tới hắn sư huynh muốn tìm về hiểu mộng nhớ kỹ người kia tên là một đạo nhân chỉ tiếc một đạo nhân đồng dạng không phải hiểu mộng đối thủ kết quả là sư h u n h đệ hai cái đều bị treo lên đánh đảo mắt mười năm trôi qua hiểu mộng chưa hề nghĩ tới năm đó cái kia bị hắn treo lên đánh tiểu thí hải t liền h liền mà mà âm à đã t dương gia đông hoàng thái nhất đến đây bãi sơn xin mời bắc minh tử ra gặp một lần h i ể u ngộng từ trong hồi ức tránh ra bắc minh tử cùng trương thiên sư cũng đã đình chỉ tranh luận ba người lên nhau chật liền từ thiên tông cấm điệu bên trong thoát ra Thái Ơt trên không, Tô Thanh không, Huyền Sơn bên cùng đông hoàng thái nhất s ó như nhưng g vai i tử không á t ư có người n g ư hai sốt t ruột đáp lời ngược lại là nhìn về phía bắc minh tử bên cạnh tiểu lạc đồng cười nói vừa vặn long hồ sơn trương thiên sư cũng tại một đạo đem sự tình l à m nghe nói lời ấy trương thiên sư cũng là sự sở làm sao cái ý tứ trong này còn có hắn sự tình đâu trong lòng nghĩ hoặc trương thiên sư nhữ mày ánh mắt cũng bỏ vào đông hoàng thái nhất trên thân ngay tại đông hoàng thái nhất cùng bắc minh tử trương thiên sư đàm luận lúc tô thanh huyền cùng hiểu ngộng đều thấy được đối phương ân nữ nhân này nhìn đến khá quân a tô thanh huyền nhữ mày mà hiểu ngộng trong lòng cũng là đồng dạng suy nghĩ đây người nhìn đến cực kỳ quân mặt ta trước tiết tựa hồ gặp qua hắn Chật, hai người đồng thời hồi tưởng lại mười năm trước t r ắ n cảnh chăm miệm một lời hô là n g ư ơ i là n g ư ơ i mà hai người tiếng la cũng hấp dẫn đông hoàng thái nhất ba người lực chú ý lập tức ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía đ a n g tại cùng nhìn nhau tô thanh huyền cùng h i ể u mộng hai người Tốt, ta ố t t liền nói thẳng lần này không phải ta muốn tới tìm các ngươi là tô chân nhân muốn tới đông hoàng thái nhất giải thích nói nghe được tô chân nhân ba chữ bắc minh tử cùng trương thiên sư trong đầu đều hiện lên tô thanh huyền ba chữ trong lòng lập tức chấn động một giây sau hai người đồng thời nhìn về phía tô thanh huyền mở miệng nói ngươi là võ đang tô thanh huyền tô thanh huyền cũng lấy lại tinh thần đến quay đầu đi nhìn về phía bắc minh tử cùng trương thiên sư chính là tại hạng tê bác minh tử cùng trương thiên sư lết nhau cùng nhau hít sâu một hơi mặc dù nghe nói qua tô thanh huyền nhưng đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị này chu tiên cường giả chốc lát sau hai người đẻ xuống trong lòng g ậ n sóng bác minh tử mở miệng dò hỏi thanh huyền đạo hữu này đến có gì chỉ giáo mặc dù tô thanh huyền rất trẻ trung nhưng chém giết tiên nhân chiến tích lệnh bác minh tử không dám chút nào khinh thị tô thanh huyền mở miệng nói không có chỉ giáo chỉ là có một cọc việc quan hệ thiên hạ nhân dân đại sự muốn hai vị xuất lực tương trợ việc quan hệ thiên hạ nhân dân đại sự bắc minh tử thấp giọng nhỉ non một câu chợ hắn mở miệm hai vị theo chúng ta vào núi một lần đi tiếp tục lưu lại nơi này toàn bộ thiên tông đệ tử cũng phải bị hấp dẫn tới nói chuyện thời điểm bắc minh tử đưa tay chỉ hướng thái ớt sơn phương hướng giờ phút này thái ớt đỉnh núi bên trên đã tụ tập mấy trăm vị thiên tông đệ tử đông hoàng thái nhất lún núi bay đây phải xem tô chân nhân ý tứ tô thanh huyền cũng không có cự tuyệt mở miệng nói vậy liền vào núi một lần bắc minh tử đã hữu làm phiền ngươi dẫn đường bắc minh tử gật gật đầu c h ậ t liền hướng về thiên tông cấm địa phương hướng bỏ chạy tô thanh huyền mấy người cũng theo sát phía sau ở trong quá trình này kiểu mẫu ánh mắt một mực dừng lại tại tô thanh huyền trên thân sắc mà tảm đạm không rõ không biết suy nghĩ cái gì tô thanh huyền tự nhiên cũng đã nhận ra hiểu mộng ánh mắt thế là quay đầu nhìn về phía hiểu mộng nếp miệng lên một tia hoạch thiện m ì n h cười nữ nhân này thế nhưng là tại m ộ ư ơ i năm trước hung hăng treo lên đánh hắn một trận hiện nay hắn đã là có thể so sánh chiến tiên cảnh giới cờ giả mà hiểu mộng mới chỉ là một vị lục địa thần tiên đ ỉ n h phong cảnh giới võ giả quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không muộn bây giờ m ộ ư ơ i năm kỳ hạn đã đến cũng là long vương trở về thời khắc bắc minh tử đồng dạng phát giác được mình đệ tử dị dạng trong lòng nghĩ hoặc thế là liền âm thầm truyền âm dò hỏi hiểu mộng ngươi nhìn chằm chằm vào tô than người biết hắn thu được truyền âm sau đó h i ể u nộng cũng lấy lại tinh thần đến hít sâu một hơi hồi âm nói hắn đó là lần trước đạo đỉnh đại hội bên trong bị ta treo lên đánh cái kia tiểu thí hải cái gì là hắn bác minh tử trong lòng giật mình nhịn không được la lên nhưng nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về mình bác minh tử lại lập tức ngậm miệng lại hầm h ự c cười một tiếng bác minh tử mặt n g o à i lại khôi phục bộ kia điềm tĩnh biểu lộ nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi không nghĩ tới a ban đầu bị h i ể u nộng treo lên đến đánh tiểu tự kia bây giờ đã trở thành trạm tiên cường giả chẳng lẽ lại hắn lần này tới đó là đến tìm hiệu nộ báo thù nghĩ đến loại khả năng này bác minh tử trong lòng cũng là giật mình nhưng t r ợ t hắn lại phủ định cái suy đoán này không đến mức không đến mức tô thanh huyền hiện tại dù sao cũng là c h ạ m tiên cường giả làm sao biết nắm lấy m ộ ư ơ i năm trước một chút chuyện nhỏ không thả đâu cứ như vậy bác minh tử một bên suy tư rất nhanh liền mang theo tô thanh huyền mấy người quay về thiên tông cấm địa chương năm trăm hai mươi hai nhất tiếu mận ân cứu tô thanh huyền một đoàn người hạ xuống thiên tông cấm địa sau khi mọi người ngồi xuống tô thanh huyền liền nói thẳng bác minh tử đạo hữu trương đạo hữu thiên nhân hàng rào đem phá thiên giới chư tiên sắp xâm lấn n h â n gian lần này tới tìm các ngươi hai vị là muốn mời hai vị cộng đồng đối kháng thiên giới chư tiên không biết hai vị ý như thế nào thiên nhân hàng rào đèn phá tô đạo hữu chưa hề nói cười a bác minh tử có chút không quá tin tưởng tô thanh huyền lắc đầu không nói chuyển tay từ phệ trong túi lấy ra huyền điệu chân tiên thi thể nhét vào bác minh tử ba người trước mặt đây là ta mới vừa chém giết một vị thiên giới chân tiên tên là huyền điệu chân tiên tô thanh huyền chỉ vào huyền điệu chân tiên thi thể nói ra cùng hắn cùng nhau hàng lâm nhân gian còn có hai vị khác c h â tiên bọn hắn lần này hạ giới mục đích đó là kích động nhân gian hoàng triều lẫn nhau chinh phạt khiến nhân gian huyết khí phun trào nhờ vào đó đạt đến xé rách thiên nhân hàng giảm ụ c đích nói lấy tô thanh huyền nhìn về phía bắc minh tử ba người nghĩ đến gần chút thời gian đại tần quân đội đông vào tin tức các ngươi cũng là biết việc này đó là huyền điệu chân tiên làm mắt thấy tô thanh huyền móc ra một bộ chân tiên thi thể bắc minh tử ba người tất cả giật mình trước đây mặc dù nghe nói qua tô thanh huyền c h ạ m tiên chiến tích lại chưa từng thấy tận mắt trong lòng ba người không khỏi có chút còn nghi vấn nhưng dưới mắt lại là lại không nửa điểm hoài nghi với lại dựa theo tô thanh huyền nói lần này hạ giới chân tiên tổng cộng có ba vị đây chẳng phải là đang nói hắn lại chạm ba vị chân tiên đây khó tránh khỏi có chút quá mức kinh người trong lúc nhất thời bắc minh tử hiểu n ộ n g trương thiên sư trong lòng ba người đều là sóng cả của v n sau khi kinh ngạc ba người không khỏi hồi tưởng lại tô thanh huyền mới vừa nói qua nói thiên giới trừ tiên muốn xâm lấn nhân gian nhìn qua cỗ kia có chút trói mắt c h â n tiên thi thể bắc minh tử ba người đối với tô thanh huyền nói lại không nửa điểm hoài nghi nhìn qua ba người biến hóa sắc mặt tô thanh huyền lại lần nữa dò hỏi ba vị cân nhắc như thế nào đối mặt tô thanh huyền hỏi thăm ba người nhưng lại chưa trước tiên trả lời dù sao đối kháng thiên giới chư tiên chuyện này quá lớn tôi không cẩn thận liền sẽ thân tử đ ạ o tiêu thậm chí là tông môn bị diệt cho nên trong thời gian ngắn bắc minh tử mấy người cũng vô pháp làm ra quyết đoán thấy một màn này đông hoàng thái nhất đã âm thầm vận khởi thể nội lực lượng tô thanh huyền cũng nhìn chăm chú bắc minh tử ba người ánh mắt t h a m thảm nhìn không ra h ỉ nộ trong lúc nhất thời thiên tông cấm địa bên trong bầu không khí trở nên khắc nghiệt đứng lên phản phất một giây sau liền sẽ bạo phát đại chiến đúng lúc này một mực trầm mặc không nói hiểu mẫu bỗng nhiên mở miệng âm thanh hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, ta đáp ứng ngươi mặc kệ sư phụ có đáp ứng hay không ta đều sẽ gia nhập ngươi đội ngũ cùng ngũ một khối đối kháng thiên giới chư tiên lời này vừa nói ra tô thanh huyền không khỏi hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái thứ nhất biểu thị giúp đỡ chính mình vậy mà lại là đã từng kiểu địch trong lúc nhất thời tô thanh huyền nhìn về phía hiểu ngộ ánh mắt bên trong cũng mang tới một tia dị dạng hiểu ngộng lần đầu cùng tô thanh huyền l ư ớ t nhau ai tô thanh huyền trong lòng âm thầm thở dài một tiếng đây gọi ta còn thế nào báo thù được rồi được rồi không treo lên đến đánh hoặc là chờ thiên nhân chi chiến sau khi kết thúc lại treo lên đến đánh cũng không mượn bắc minh t ử đồng dạng bị hiểu n ộ n nói cho kinh ngạc đến quay đầu nhìn về phía hiểu n ộ n ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia kinh ngạc hắn hư tâm thuyết phục hiểu n ộ n từ bỏ nhưng cũng biết mình tên đồ đệ này tính tỉnh đã hiểu nộng nói ra liền sẽ không lại đổi ý nghĩ đến đây bác minh tử cũng mở miệng đáp ứng tô đạo hữu ta cũng gia nhập trong ba người đã có hai người biểu thị gia nhập chỉ còn lại trương thiên sư cũng không khỏi cười khổ một tiếng nói các ngươi đều xen lẫn trong cùng nhau nếu là ta không đáp ứng chẳng phải là lộ ra ta long hồ sơn không thích sống chung ta cũng gia nhập đến lúc này ba người đều đáp ứng tô thanh huyền trên mặt cũng một lần nữa lộ ra ý cười đông hoàng thái nhất căng cứng tâm cũng l ỏ n g xuống hoan n ê n ba vị gia nhập tô thanh huyền đối với hiểu n ộ n ba người nói trương thiên sư lại là đột một mở miệng tô đạo hữu trương a ta đáp đáp điều quá cái ứng ứng, còn kiện. Thiên về bất một t có sư ớ c t i thiên sư nói ta i thiên nói, ế p Trường t sư long hồ sơn nhất mạch cũng có không ít tiền bối phi thăng đăng tiên sư xuất đồng nguyên tương lai thiên nhân đại chiến thời điểm nếu là gặp gỡ long hồ sơn tiền bối ta không muốn cùng bọn hắn động thủ điều kiện này cũng không hạ khắc tô thanh huyền tự nhiên cũng không có cự tuyệt lý do càng huống hồ thiên giới chư tiên cũng không phải đều là bền chắc như thép cũng là tồn tại phe phái nếu là có khả năng tô thanh huyền cũng không chuẩn bị đem tất cả thiên tiên chém giết sạch sẽ lưu lại một bộ phận dùng để phong phú nhân gian lực lượng tương lai ứng đối dị vực chi địch trước kia từ nhân g i a n phi thăng thiên giới tiền bối không thể nghi ngờ là tốt nhất tranh thủ đối tượng nghĩ đến đây tô thanh huyền liền gật gật đầu đáp ứng chương tiên sư điều kiện rất hợp lý ta đáp ứng đám người thương nghị xong sau tô thanh huyền cũng không có tiếp tục tiếp tục trí hoãn đem huyền điệu chân tiên thi thể để lại cho đông hoàng thái nhất ba người ba người đều là lắng động mấy trăm năm bán tiên lao quái thể nội tiên linh lực rất là dồi dào thêm nữa huyền điệu chân tiên nay đã đụng chạm đến chiến tiên n g ư cửa thể nội tiên linh lực đồng dạng phong phú cho nên đây một tôn chân tiên trong thi thể tiên linh lực đầy đủ ba người bọn họ đồng thời tấn thăng chân ti t ô thanh huyền hướng đông hoàng thái một ba người nói rõ chân tiên thi thể diệu dụng sau đó liền lưu lại ba người tự mình thu nạp tiên linh lực t r ù n g kích chân tiên cảnh giới hắn nhưng là đi theo h i ể u nộng g cùng nhau chạy tới t ă n g hải tiểu thánh hiền trang đi tìm vị kia nho ra bán tiên tuân tử người tại sao phải đáp ứng tiến về tiểu thánh hiền trang trên đường tô thanh huyền đột nhiên hỏi h i ể u nộng g trầm mặc phúc chốc sau đó buồn bã nói coi như là ta v ị cùng ngươi chấm dứt mười năm trước gần đoàn a Kỳ thực loại này tình nghĩa không quan hệ tình yêu nam nữ nói cứng nói có lẽ có thể tính làm hữu nghị có lẽ cũng có thể tính làm đạo hữu chi ý từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn là tại bắc minh tử dạy bảo bên giới trưởng thành đứng lên tiếp xúc qua người đồng lửa cũng chỉ có tô thanh huyền một người mặc dù hai người tiếp xúc thời gian rất ngắn nhưng lại trong lòng nàng lưu lại khó mà ma d i ệ t tấn tượng nhất là lúc nghe tô thanh huyền đã nắm giữ t r ả m tiên tri năng về sau hiểu mộng trong lòng đối với tô thanh huyền càng là sinh ra một loại hướng tới cùng truy đổi liền t ự như đang cầu xin trên đường xuất hiện một vị tấm gương tô thanh huyền cũng không coi truy vấn cười trở về đáp tuất Như vậy chương ấ m d năm t trăm hai n g mươi ba hàng rào sụp đổ thiên nhân hàng tô thanh huyền cùng hiệu ngộng tốc độ rất nhanh từ thái ất sơn đến tăng hải thành chỉ dùng một canh giờ thời gian hai người hàng lâm tiểu thánh hiền trang sau đó phục nghiệm nhan lộ c hai ư lương ơ n g b n g ư ờ tự người h nhận tính Hai i tiếp đãi. ê n là nói đến rõ ý đồ sau đó, rất khi gặp được nho bán tiên ra quay, quay về cá nhân g t cũng vừa tốt trở về cá nhân trở về cho tô thanh huyền mang về hai cái tin tốt tốt đệ nhất chính là sư phụ hắn quỷ cốc tử cũng đáp ứng gia nhập đối kháng thiên giới chư tiên hành động bên trong giờ phút này quỷ cốc tử cùng hướng vũ điển hai người đã bắt đầu hấp thu tinh thần chân tiên thể nội tiên linh lực vì tấn thăng chân tiên cảnh giới làm chuẩn bị về phần thứ hai chính là cái n h i ế p đem hắn sư đệ vệ trang cũng tìm tới với tư cách quỷ cốc truyền nhân một trong vệ trang thực lực đồng dạng không thể khinh thường cũng là lục địa thần tiên cảnh giới kiếm khách nghe được hai cái này tin tức sau đó tô thanh huyền trong lòng cũng nhiều một phần ý mừng lần này đi vào đại tần đã thành công đem đông hoàng thái nhất bắc minh tử trương tiên sư Thử, quỷ trong ố t tử, q u tinh thất tô thanh huyền gọi ra hai tấm chu tiên trận đổ cùng nhau chấn áp màu xanh tiên kiếm đối mặt hai đại đồng vị nghiên cứu trọng khí chấn áp màu xanh tiên kiếm cũng là không có nửa điểm tính tình bị chấn áp không thể đ ộ n giống đậy. Bất t quả, màu xanh tiên kiếm mặc dù không cách nào phản kháng, h nào n với lần trước bị tô thanh huyền luyện hóa hấp thu tàn phá kim liên lần này thanh liên tiên kiếm là một tôn hoàn hảo không chút tổn hại tiên tôn trọng khí chống cự ý chí rất ngoan cường tô thanh huyền nếm thử một phen không có kết quả sau đó liền cũng từ bỏ luyện hóa thanh liên tiên kiếm dự định dù sao có é dự định tô thanh huyền cũng không có do dự trực tiếp thôi động chu tiên trận đồ cưỡng ép xóa đi thanh liên tiên kiếm ý chí đến lúc này thanh liên tiên kiếm loại trừ hận chứa m i n mông tiên linh lực bên ngoài không còn gì khác nửa điểm linh tính mặc dù tự tay phá hủy một thanh niên tôn cấp bậc kiếm khí nhưng tô thanh huyền nhưng trong lòng không có nửa điểm tiết hận chi ý lấy hắn hiện tại tu vi cùng luyện khí trận đạo tiêu chuẩn chỉ cần có đầy đủ lại phù hợp thần tài liệu luyện chế tiên tô khí dễ như chở bàn tay sau đó tô thanh huyền liền từ trong tinh thất đi ra chuẩn bị tiến đến tìm kiếm tần hoàng doanh chính yêu cầu một ít bảo dược cùng thần tài liệu dùng để luyện chế đan dược và pháp khí ngay tại hắn đi ra tinh thất một giây sau bầu trời bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận to lớn tiếng vang tiếng vang kia giống như lôi chấn vang vọng cả tòa nhân gian tô thanh huyền ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản sáng sửa bầu trời bên trên vậy mà ẩn ẩn hiện lên một đạo hát tuyến đầu này hát tuyến rất dài liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy đầu tựa như đem khắp bầu trời đều một phân thành hai hát tuyến cũng không phải toàn bộ màu đen trong đó còn trộn lẫn lấy một tia một sợi màu đỏ tươi chi sắc huyết khí chi lực tô thanh huyền một chút liền nhận ra tinh hồng sắc khí tức lai lịch lập tức hắn lông mày đó là n h ữ một cái huyết khí chi lực đã góp nhặt đủ nhiều dựa theo loại này xu thế không dùng đến thời gian mười ngày đầu này hát tuyến liền sẽ k h u y ế t trương thành một vết nứt đến lúc đó đó là thiên r ơ i chính thức xâm lấn thời điểm ý thức được điểm này sau đó tô thanh huyền mày nhữ lại càng sâu thời gian không nhiều lắm âm thầm thở dài một tiếng tô thanh huyền không có tiếp tục lãng phí thời gian trực tiếp đi vào doanh chính tầm cung hướng doanh chính đòi hỏi rất nhiều thiên tài địa bào cùng luyện khí thần tài liệu sau đó liên đ ầ u nhập vào hừng hực luyện đan cùng luyện khí bên trong ba ngày thời gian vội vàng mà qua tô thanh huyền mượn dùng danh o chính cung cấp thiên tài địa b ả o cùng luyện khí thần tài liệu luyện chế thành công ra mấy chục lô các loại chữa thương h ồ i khí đoán thể dưỡng hồn bảo đan cùng hai bộ chu tiên kiếm trận cùng lúc đó hướng ngũ điển quỷ c ố c tử đông hoàng thái nhất mấy người cũng thành công đột phá đến chân tiên cảnh giới quay trở về tần hoàng cung bên trong tô thanh huyền cùng đám người nói rõ trên bầu trời hát tuyến tình huống trong lòng mọi người cũng đều là tràn đầy cảm giác á bách sau đó tô thanh huyền lại hao tốn một ngày thời gian tại hàm dương thành ly sơn thái ất sơn rất nhiều trọng yếu bố trí truyền thống trận pháp bộ này trận pháp thực tế hiệu dụng không kém hơn tô thanh huyền vô cự thần thông mặc dù tại truyền tải phương diện tốc độ muốn thấp hơn nhiều tô thanh huyền vô cự nhưng cũng may bộ này truyền thống trận pháp có thể đồng thời truyền thống nhiều người chỉ cần có bộ này trận pháp tại liền có thể đem đại minh đại tần đại tống chờ mấy đại hoàng triều sâu c h i đứng lên vô luận cái nào một phương xuất hiện tình huống khẩn cấp những người khác đều có thể cấp tốc tiến hành trợ giúp trận pháp tiến thành sau đó tô thanh huyền hướng bắc minh từ đám người bàn giao một phen lưu lại hai bộ chu tiên kiếm trận cùng một số đăng ư ợ n sau đó liền dẫn hướng vũ điển cùng quảng thành tử quay trở về võ đăng ba người trở về võ đăng sau đó trương tam phong lý trường sinh lý hàn ý ỉa từ vị hùng mấy người cũng đều đã quay trở về võ đăng đương nhiên bọn hắn cũng đã thuận lợi lôi kéo được g i ả đế vu hỏa các cao thủ cùng các đại hoàng triều thế lực tô thanh huyền đem thanh l i ê n tiên kiếm lưu lại nhất đưa ra bên trong tiên linh lực để dùng cho lý trường sinh trở bán tiên cao thủ chứng đạo c h â n tiên tại bọn hắn vội vàng hấp thu tiên linh lực thời điểm tô thanh huyền cũng thông qua vô cự du t ẩ u cùng đại minh đại tống bắc lương bắc ly chở mấy phe thế lực ở trong đó bố truyền thống trận pháp cũng đem chu tiên kiếm trận cùng thần đan diệu dực đều phân phát xuống dưới thời gian vội vàng mà qua, Khoảng cùng á đoán c cũng chỉ còn lại ngày cuối c h Thanh huyền phòng hạ, Tô ban ngày ngày đầu kỳ lại lúc ý trường trở bán tiên cao thủ cũng mượn từ thanh liên trong tiên kiếm ẩn chứa tiên linh lực thành công đột sinh bán hướng cũng mượn liên ẩn linh công đến chân tiên cảnh giới. Cùng giới. kiếm chứa phá cao lực l đó bầu trời bên trên đầu kia hát tuyến cũng đã càng ngày càng thô dần dần diễn hóa thành một đầu to lớn khe nước khe nước bên trong phun trào lấy bao t ắ p đồng dạng huyết khí chi lực Ngày thứ 10, lại là một trận vang vọng tiên lớn tiếng nổ vang lên. là thứ chi một to Thi hạ lại thiên giới chư tiên khóa giới mà đến huyền lập tại đám mây quan sát nhân gian vô lượng tiên quan quanh quần tại chư tiên bên cạnh thân uy phong dị thường cựu đại tiên tôn mười tám vị á tôn ba mươi sáu vị chiến tiên ba trăm sáu mươi lăm tên c h â n tiên đây chính là thiên giới nội t ì n h chỗ tại những n à y tiên đạo nhân vật phía sau là vô số người khoác bảo giáp tay cầm thần mâu thiên binh mặc dù là thiên binh nhưng những tiên binh này trên thân đều hiện lộ ra hùng hồn khí tức nhìn một cái không gây một cái là thấp hơn lục địa thần tiên cảnh giới võ đang sơ đầu tô thanh huyền đám người nhìn qua một màn này trong lòng cũng không khỏi dâng lên từng đợt nặng nề cùng kiềm c h ế mặc dù bọn hắn đã tận chính mình lớn nhất cố gắng đi chuẩn bị chiến đấu nhưng so sánh với thiên giới chiến lược đến nói nhân gian lực lượng vẫn là kém quá xa cho đến ngày nay tô thanh huyền một phương tiên đạo bên trên chiến lược cũng không cao hơn mười người lục địa thần tiên nhiều nhất bất quá hơn mười vị tuyệt đối sẽ không đạt đến một trăm số lượng ngưu toan dùng dạng này lực lượng đi cùng tiên h giới chư tiên chống lại không khác lấy chứng trọi đá vào thời khắc này cựu đại tiên tôn ánh mắt cũng xuyên việt tầm mây nhìn về phía võ đ ă n g sơn ngay sau đó một đạo rộng rãi âm thanh truyền đến giết đối với cựu đại tiên tôn đến nói chiếm lĩnh nhân gian bất quá là dễ như t r ở bàn tay sự tỉnh lớn nhất trở ngại cùng biến số ngay tại võ đang vị kia chân võ chuyển thế trên khuôn mặt cho nên bọn hắn ngay từ đầu liền muốn dốc hết tất cả chiến lực công phạt võ đang d i ệ t trừ chân võ chuyển thế thân chữ a g i ế t quanh q u ầ n giữa thiên địa vang vang thật lâu không thể tắn đi một giây sau vô số mặc áo giáp cầm binh khí thiên binh như là mưa to đồng dạng hướng về võ đang sơn phương hướng hạ xuống từng đạo hành đạt trường mô hình chiếu từ thiên binh trong tay ném mạnh mà ra rời hướng võ đang sơn chí ít cũng có mấy ngàn tên lục địa thần tiên cảnh giới thiên binh đồng thời xuất thủ vô số trường mô hình chiếu hạ xuống như thế có thể xương diệt thế cho dù là bán tiên cảnh giới cường giả đối mặt dạng này công kích cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị đánh thành cho c n bã cho dù là đã chứng đạo c h â n tiên thoát ly p h à m thai chân tiên cường giả trọi cứng khủng bố như vậy công phạt cũng biết người bị thương nặng thậm chí thân tử đạo tiêu mạnh mẽ như vậy công phạt nếu là rơi vào v õ đang sơn bên trên trong n á y mắt liền có thể phá hủy toàn bộ võ đang sơn nhìn lấy thiên khung bên trên như là cỗ sao trổi rơi xuống phía dưới mấy ngàn đạo thần mẫu h ữ ảnh võ đang sơn bên trên tất cả đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi trong lòng kinh hãi mu trước ô t đây tô thanh huyền liền có thể đo n được thiên giới chư tiên chốc lát hàng lâm mình cùng võ đang tuyệt đối sẽ trở thành bọn hắn công phạt chọn lựa đầu tiên mục tiêu dù sao thiên giới chư tiên biết được hai vị chân võ truyền thế thần tô thanh huyền cùng trương tam phong đều là võ đang người cho nên tô thanh huyền tại cuối cùng mấy ngày nay bên trong ngoại trừ bình thường luyện đan luyện khí bên ngoài cũng hao tốn tương đương một bộ phận t i n h lực tái tạo võ đang đại trận hộ sơn mấy ngàn đạo trưởng m â u hư ảnh đánh vào kim quan g lưới lớn bên trên lập tức liền buộc phát ra từng đoạn đình thai nhức q u ố c tiếng vọng âm thanh kim quan g lưới lớn tại trường m â u hư ảnh đánh kết dưới không ngừng lung lay tựa như một giây sau liền sẽ hoàn toàn tan vỡ nhưng khi mấy ngàn đạo trưởng m â u hư ảnh đều tiêu hao hầu như không còn sau đó kim quan g lưới lớn nhưng như cũ cứng chắc bao phủ tại võ đang trên không thấy một màn này võ đang sơn bên trên lập tức b ộ c phát ra một trận kinh hỉ tiếng hoan hô trên tầng mây cựu đ kim liên tiên tôn không mang theo một tia tình cảm âm thanh văng lên nghe được hiệu lệnh vô số thiên binh lần nữa triển khai công phạt đến mà không trả lễ thì không hay khiến cái này thiên binh mở mắt một chút một đạo nhân cười sang sảng một tiếng sau đó võ đang ngũ lão vương sùng lâu một đạo nhân nam cung phó xạ tám người đồng thời xuất thủ chia làm hai tổ mỗi tổ bốn người r i ê n g phần mình khống chế một bộ c h u tiên kiếm trận tại tám vị lục địa thần tiên liên thủ thôi động phía dưới hai bộ chu tiên kiếm trận lập tức vận chuyển lên đến tám đầu khủng bố anh kiếm màu đỏ thám từ võ đang sơn phóng lên tận trời giống như tinh hà đảo chuyển đồng dạng mang theo không thể địch nổi khí thế hướng về giữa không t r u n g vô số thiên binh quét sạch mà đi thiên tôn khí đây là tiên h tôn khí công phạt không thể cứng rắn chống đỡ trốn nhất định phải trốn thiên binh đàn bên trong b ộ c phát ra từng đợt la lên thanh âm vô số thiên binh như là bảy kiến đồng dạng bắt đầu né tránh đứng lên muốn tránh né chu tiên kiếm trận quét ngang nhưng mà một đạo nhân mấy người vốn là đ ộ t thi công sát thêm nữa chu tiên kiếm trận tấn manh vô cùng cho dù thiên binh tận lực né tránh nhưng cũng khó mà toàn bộ né tránh tám đầu kiếm quan gào thép mà tới phía trước nhất mười mấy tên thiên binh trong nháy mắt liền được nghiền thành một đoàn nghĩa vụ kiếm quan g không dứt tiếp tục hướng phía trước nhấp đ ồ giống như một chiếc cỡ lớn thu hoạch cơ tại thu hoạch cỏ dại ngắn ngủi trong chốc lát l i ề n đã có mấy trăm tên lục địa thần tiên cảnh giới thiên binh vẫn lạc tại kiếm quan g phía dưới dạng này chiến quả không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người phải biết toàn bộ nhân gian tất cả hoàng triều cao thủ thêm đứng lên cũng đụng không ra mấy trăm tên lục địa thần tiên đám mây cựu đại tiên tôn thấy một màn này cũng không khỏi khẽ nhũ mày mặc dù tổn thất mấy trăm vị lục địa thần tiên cấp bậc thiên binh đối bọn hắn đến nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nhưng vừa mới giao thủ liên lọt vào dạng này thất bại đây để cựu đại tiên tôn mặt mũi không ánh sáng. hồng liên tiên tôn ánh mắt t h ô n g dung phất tay tế ra một tấm tấp hơn kích cỡ cờ đ ỏ cách mạng cờ xí bên trên là cấn lấy một đoá sinh động như thật hồng liên nghiệp hỏa đây chính là hồng liên tiên tôn tiên tôn khí nghiệp hỏa hồng liên cờ tuột tay trong n g a y mắt đón gió liền dài trong n g a y mắt liền từ tấp vương kích cỡ biến thành một tấm tre khuất bầu trời cờ lớn cờ xí trải ra mà xuống đem rất nhiều thiên binh đều cuốn vào trong đó bảo vệ lại đến kiếm quang đánh, tới, đánh vào cờ xí bên trên trong nháy mắt kiếm quang liền trừ khử từ trong vô hình cờ xí vẫn như cũ không có chút nào dung chuyển đối với dạng này kết quả một đạo nhân mấy người cũng chưa cảm thấy thất lạc dù sao chu tiên kiếm trận là từ bọn hắn tám vị lục đ ệ u thần tiên thôi động mà nghiệp hỏa hồng liên cờ lại là từ hồng liên tiên tôn tự tay thôi động chu tiên kiếm trận không gì hơn cái này hồng liên tiên tôn nhàn nhạt phun ra một câu a tô thanh huyền khép cười một tiếng vậy ngươi lại thử một chút ta một kiếm này tiếng nói vừa ra tô thanh huyền tự tay thúc giục bộ kia giới chủ vị cách chu tiên kiếm trận một đạo so trước đó khủng bố gấp trăm lần không ngừng kiếm quang nhỏ mà ra hướng về hồng liên tiên tôn thúc giết mà đi giờ phút này hồng liên tiên tôn sắc mặt rốt cuộc có biến hóa lại không trước đó lạnh ạ t hắn đôi tay huy động đem n i ệ p hỏa hồng liên cờ thu hồi trước người k i ế chương năm trăm hai mươi lăm thiên nhân tri chi chiến hai chu tiên kiếm mang gắng ngượng đem nghiệp hỏa hồng liên cờ sẽ mở một lô lớn hồng liên tiên tôn sắc mặt biến đổi lớn trong lòng kinh hãi đây làm sao có thể có thể hồng liên tiên tôn thực sự khó mà tin được nghiệp hỏa hồng liên cờ thế nhưng là hắn thành tựu tiên tôn sau đó tự tay luyện chế tiên tôn trọng khí bây giờ tại ứ c chế. thì bị hắn tự tay hắn không、chế. Nhưng, bị dưới đó là l o tình h u ố n g nghiệp à y n hỏa hồng liên cờ đội bính rách. sau đó chu tiên kiếm mang lực lượng cũng vẫn như cũng bị tiêu hao không ít cho nên t r n g tại hồng liên tiên tôn trên hai tay cũng không lấy được quá lớn hiệu quả mới chỉ là dạch ra một đạo dài một tấc ngắn lỗ hồng nhỏ sau đó liền hoàn toàn biến mất b ý, ý thức được điểm này sau đó cựu đại tiên tôn sắc mặt đều rất là khó coi nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong cũng mang tới thật sâu ghen tị chi ý giới chủ khí thế nhưng là ngay cả bọn hắn những n à y t i ê n tôn đều không c o i trọng khí dựa vào cái gì một con kiến hôi có thể nắm giữ chẳng hắn đem giới chủ khí đọc tới kim liên tiên tôn k h ẽ quát một tiếng sau đó hắn liền dẫn đầu xuất thủ hướng về tô thanh huyền công sát mà đi thấy đây còn lại tám vị tiên tôn cũng không do dự nữa cũng đồng thời xuất thủ hướng về võ đăng sơn phương hướng công tới cựu đại tiên tôn đều đọc thủ còn lại á tôn chế tiên chân tiên tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chỉ một thoáng tất cả tiên nhân đồng loạt xuất thủ hướng về võ đ à n g sơn bên trên đám người công sát mà đến các vị đ ạ ã hữu động thủ tô thanh huyền quát lên một tiếng lớn trận cầm kiếm mà lên hướng về cựu đại tiên tôn xung phong mà đi thanh huyền tiểu hữu ta đến giúp ngươi quảng thành tử chuyển ra một trận thần thức c h i âm sau đó cũng phóng lên tận trời cùng tô thanh huyền đặt song song cùng nhau cùng cựu đại tiên tôn đ ố i chiến đứng lên tô thanh huyền nắm giữ siêu việt chiến tiên thực lực mà quảng thành tử lại là có thể phát huy ra á tôn cấp bậc lực lượng hai người liên thủ một người chấp trưởng trận đồ một người thôi động chu tiên tử kiếm trong nháy mắt bộ này giới chủ vị cách chu tiên kiếm trận bộ phát ra trước đó chưa từng có uy năng liền ngay cả cựu đại tiên tôn cũng không dám tùy tiện đụng vào hắn phong mang một bên khác trương tam phong lý trường sinh hướng v ũ điển ma long bốn vị này tân tấn c h â n tiên cũng đều riêng phần mình phối hợp với bốn vị lục địa thần tiên cộng đồng thôi động chu tiên kiếm trận cùng còn lại những cái kia á tôn chiến tiên đại chiến cùng một chỗ võ đàng sơn bên trên thiên quang tràn n g ậ p kiếm khí tung hành song phương đại chiến giống như như thế ngắn ngủi trong chốc lát bên trong thiên giới một phương đã vẫn lạc mấy vị trấn tiên mà nhân dân một phương đồng dạng tổn thất to lớn có vài vị lục địa thần tiên cũng thân tử đạo tiêu cơ hồ là một vị lục địa thần tiên đổi đi một vị c h â n tiên dạng này chiến quả nhìn như rất không tệ nhưng trương tam phong đám người trên mặt nhưng không có nửa điểm vui mừng thiên giới c h ư tiên số lượng thật sự là nhiều lắm cho dù dựa theo một so một chiến tổn tiếp tục tiến hành tiếp cuối cùng đem người ở giữa tất cả lực lượng đều liều sạch thiên giới như c ũ sẽ tồn tại bên dưới không nhỏ chiến l ự c thấy một m à n này kim liên tiên tôn lập tức cười to đứng lên trần võ ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có bao nhiều người đủ y miệng a ngươi tô thanh huyền thôi động trận đô đánh ra một đạo tiên quang bổ về phía kim liên tiên tôn、ừ. ngoan cấu ngày tháng ngu xuẩn mất khôn liền để ngươi nhìn tận mắt n g ư ơ i thân bằng hảo hữu đều là chết như thế nào tuyệt kim liên tiên tôn bị tiên quang trung đích không khỏi bị đau thân hình cũng là một trận lay động ngoài miệng nhưng như cũ không đông tha là lúc này rồi tô thanh huyền đ ố n g nhiên không khỏi nói một câu như vậy cái gì kim liên tiên tôn không khỏi x ư n g sở một giây sau tại võ đ a n g sơn bên ngoài đ ố n g nhiên sáng lên mấy đạo quan mang vài tòa trận pháp bị kích hoạt trận pháp minh diệt giữa mấy đạo cường han khí tức bỗng nhiên xuất hiện không phải người khác chính là giả đế vu hỏa đông hoàng thái nhất bắc min tử trương thiên sư tuân tử đây lục đại tân tấn trân tiên mà tại phía sau bọn họ đồng dạng còn đi theo các đại hoàng t r i ề u lục địa cao thủ tại mỗi một phe nhân mã trong tay đều phối h ư u mấy bộ chu tiên kiếm trận các minh đệ chặn đánh tiên tiên bảo vệ nhân giới dạ đế hết lớn một tiếng sau đó liền một ngựa đi đầu dẫn đầu mấy vị lục địa thần tiên khống chế lấy chu tiên kiếm trận từ thiên giới chư tiên hậu phương sát phạt m à tới dạ đế động thủ sau đó vu hòa mấy người cũng không cam lòng lạc hậu đồng dạng là mang theo riêng phần mình dưới trướng cao thủ thôi động chu tiên kiếm trận đối với thiên giới chư tiên đội ngũ phát khởi đánh lén thiên giới chư tiên chưa hề nghĩ đến tô thanh huyền lại có năng lực bố tr cho nên giả đế đám người đột ngột xuất hiện lập tức liền đánh tiên giới chư tiên một cái trở tay không kịp trong n g a y mắt liền có vài chục vị chân tiên bị đánh lén bỏ mình thậm chí có vài vị chiến tiên cùng á tôn cũng thụ trọng thương đáng chết kim liên tiên tôn sắc mặt cực kỳ khó coi mặc dù tổn thất những n à y chân tiên chiến tiên cũng sẽ không đối với cục diện chiến đấu sinh ra tính quyết định ảnh hưởng nhưng là vừa rồi hắn còn tại lời thề son sắc chào phúng tô thanh huyền kết quả một giây sau liền được đánh mặt đây để luôn luôn cao cao tại thượng kim liên tiên tôn không thể nào tiếp thu được chết đi cho ta kim liên tiên tôn gầm thép một tiếng liền chuẩn bị cùng tô thanh huyền sinh tử ch kim liên bình tĩnh thanh liên tiên tôn ngăn cản nói chém giết tô thanh huyền mới là trọng yếu nhất nghe nói lời ấy kim liên cũng tỉnh táo lại lần nữa khôi phục cái kia không hề bận tâm tư thái bệ n g h ĩ nhìn tô thanh huyền một chút cho dù ngươi có t r ô n phục binh lại như thế nào hôm nay ngươi chúng quy là khó thoát khỏi cái chết nhân d â n cũng chú định bị thiên giới c h i ế m cứ có đúng không tô thanh huyền trên mặt hốt nhiên hiện lên vẻ tươi cười nhìn đến cái nụ cười này cựu đại tiên tôn trong lòng dâng lên một c ố điểm xấu dự cảm không cần lưu thủ toàn lực chém giết hắn hắc liên tiến tôn hét lớn một tiếng toàn lực bạo phát giờ phút này tô thanh huyền trợt ngửa mặt lên trời thét dài th ra đi tiếng nói vừa ra võ đ a n g sơn bên trong trợt dâng lên một cỗ cường ngạnh khí t ứ c một đạo kim quan g nóng ánh bay lên tại kim quan g bên trong có một đạo thân ảnh không phải người khác chính là tử phong niên nhìn thấy tử phong niên trong n g a y mắt cựu đại tiên tôn trong lòng kịch liệt chấn động đứng lên còn có một vị c h â n võ chuyển thế thân tô thanh huyền lại không để ý bọn hắn phải t r a n g k i ế p sợ đưa tay một chảo đem tử phong niên từ võ đ a n g sơn bên trong bắt lấy mà đến sau đó hắn vừa nhìn về phía trương tam phong sư huynh là lúc này rồi trương tam phong cũng cười lớn một tiếng lao đạo đến cũng dứt lời h ắ n cũng phóng lên tận trời hướng về tô thanh huyền phương hướng tụ hợp mà đến tô thanh huyền trương t ă n g phong từ phong niên ba vị chân võ chuyển thế thân tể tụ một chỗ trong nháy mắt ba người trên thân đều tản mát ra một đạo kỳ dị ba động tại cố ba động này phía dưới tô thanh huyền nguyên anh từ thể nội thoát ra nguyên thần cũng từ mi tâm bay ra một giây sau nguyên anh cùng nguyên thần t ư ơ n g hợp vậy mà biến hóa thành một cái khác sống sở sở tô thanh huyền chỉ bất quá cái này tô thanh huyền toàn thân tràn đầy thần tính quan mang giống như một tôn thiên thần mà không phải người loại ngay sau đó tô thanh huyền trương tam phong từ phong niên ba người trên thân lực lượng cũng bắt đầu dung hợp cũng quán chu đến thần tính tô thanh huyền thể nội trong một hồi tiếng nổ vang thần tính tô thanh huyền triệt để thành hình chương năm trăm hai mươi sáu tiên tôn vẫn nhân g i a n thắng sớm tại trước đó tô thanh huyền liền xin nhờ từ vị hùng trở về bắc lương sau đem từ phong niên cùng nhau mang tới tô thanh huyền từ đại tần sau khi quay về từ phong niên tự nhiên cũng đã đến võ đ ă n g sơn mà từ phong niên cũng không có lệnh tô thanh huyền thất vọng hoàn thành trước đó ước định lần sau gặp lại thời điểm đã là lục địa thần tiên đặt ở thượng cổ thời đại lục địa thần tiên cảnh giới lại được xưng làm địa tiên mà bây giờ cái gọi là chân tiên chiến tiên thậm chí tiên tôn đều gọi chung là thiên tiên cho nên dựa theo thượng cổ thời đại phân chia đ ế nói giờ phút này từ phong n i ê n cũng đã xem như chạm tới tiên đạo lĩnh vực ba vị hư hư thực thực chân v õ chuyển thế thân tồn tại t ề tụ một đường đồng thời dựa theo thượng cổ thời đại phân chia ba người đều đã tiến vào tiên đạo lĩnh vực thế là một loại kỳ diệu liên hệ tại ba người giữa sinh ra ba người cũng rốt cuộc h i ể u do mình cùng chân võ đến tột cùng là quan hệ như thế nào nguyên lai năm đó chân võ bị ép chuyển thế chia ra làm ba hắn một chính là chân võ mệnh cách thứ hai chính là chân võ chân linh thứ ba chính là chìa khóa mệnh cách cùng chân linh tương hợp liền đủ để khiến chân võ tái hiện nhân dân bất quá cả hai tương hợp lại cần chìa khóa tới mở dựa theo chân võ c h u y ể n thế trước đó an bài hắn c h u y ể n thế trăm năm về sau ba cái liền sẽ một lần nữa tụ họp làm hắn giành lấy cuộc sống mới nhưng là tại cái này c h u y ể n thế quá trình bên trong lại xuất hiện một điểm ngoài ý m u ố n đại biểu chìa khóa tô thanh huyền ngoài ý muốn chuyển sinh đến một cái khác phương đại thế giới cũng chính là tô thanh huyền ấn tượng bên trong kiếp trước thế giới địa cầu giới này chỉ còn lại chân võ mệnh cách cùng chân võ chân linh chân võ an bài trung quy là thất bại bởi vậy chân võ mệnh cách cùng chân võ chân linh chỉ có thể bị ép một lần lại một lần truyền thế chờ đợi chìa khóa trở về ngày đó ba cái giữa vốn là tồn tại cực sâu liên hệ bởi vậy, tô thanh huyền một thế này lại lần nữa thành công chuyển sinh đến phương thế giới này chỉ bất quá tại hắn mười tám tuổi thời điểm bởi vì hệ thống hàn lâm mới thành công mở ra kiếp trước tốc tuệ khi biết những n à y sau đó tô thanh huyền trong lòng cũng là từng đợt khó tả cảm xúc vốn cho là mình là vượt ngoại tiên ma lại không nghĩ rằng nguyên lai mình cũng là cái thế giới này thổ dân mà giờ khắc này c h â n võ ba phần đều tệ tụ c h â n võ tái hiện điều kiện đã thỏa mãn tô thanh huyền liền lập tức nghĩ đến mượn dùng chân võ tái hiện đến đúng kháng thiên giới chư tiên xâm lấn trần võ tái hiện thực lực tất nhiên sẽ là tiên tôn tầm thứ lại là tiên tôn bên trong người nổi bật đến lúc đó lại phối hợp thêm giới chủ vị cách chu tiên kiếm trận đối kháng cựu đại tiên tôn đem sẽ không lại là một kiện làm người tuyệt vọng sự tình chỉ bất quá từ phong niên thực lực vẫn là quá mức nhỏ yếu chỉ có địa tiên tiêu chuẩn nếu như ba người lập tức tiến hành dung hợp tô thanh huyền cùng trương tam phong có thể bảo trì thuộc về mình t h ầ n t r í cuối cùng cũng có thể lại lần nữa phân hóa mà ra nhưng từ phong niên cũng chỉ có thể bị hai người thốt vệ vì bảo vệ từ phong niên không bị thốt vệ tô thanh huyền cũng chỉ có thể lại lần nữa rút ra một bộ phận tiên linh lực để từ phong niên đi dung hợp hấp thu chờ hắn tấn thăng chân tiên cảnh giới sau đó lại đi tiến hành dung hợp rốt cuộc tại hôm nay cựu đại tiên tôn cùng nhau vây g i ế t tô thanh huyền thời điểm từ phong niên thành công tấn thăng đến chân tiên cảnh giới tô thanh huyền đương nhiên sẽ không do dự lập tức cùng trương tam phong còn có từ phong niên bắt đầu dung hợp tái hiện chân vũ lực lượng mà hắn nguyên anh cùng nguyên thần tự nhiên trở thành gánh chịu chân vũ lực lượng tốt nhất v ậ t dẫn võ đ a n g sơn bên trên cựu đại tiên tôn nhìn qua vị này lấp lóe thần tính quang mang tô thanh huyền đều là một trận kinh hãi c h â n võ trần v o trở về kim liên tiên tôn n h ẹ n g ạ o cả kinh kêu lên đáng chết trên người hắn khí t ứ c so chuyển thế trước đó còn cường đại hơn chẳng lẽ lại hắn đã đụng chạm đến giới chủ biên giới hồng liên tiên tôn cũng là tâm thần động giới chủ nếu là hắn thật thành giới chủ chúng ta còn đánh cái gì trực tiếp tự sát tính hắc liên tiên tôn không cam lòng giận dữ hết hắn còn không phải giới chủ tập hợp chúng ta chín vị chi lực còn có thắng lợi hy vọng thanh liên tiên tôn lạnh lùng nói trong ánh mắt lại tràn đầy sôi trào chiến ý rất rõ ràng hắn cũng chuẩn bị l i ề u mạng còn lại tất cả mọi người vô luận là nhân gian v õ giả cũng hoặc là là thiên giới chúng tiên tại lúc này đều đình chỉ chiến đấu ngơ ngác nhìn qua vị này thần tính tô thanh huyền bọn hắn đều rõ ràng cuộc chiến hôm nay kết cục đã không phải là bọn hắn những người này có thể chi phối chính thức có được quyền quyết định đó là thần tính tô thanh huyền cùng cựu đại tiên tôn giết thanh liên tiên tôn quát lên một tiếng lớn chợ khống chế tiên kiếm thân hóa một đạo lưu quang hướng về thần tính tô thanh huyền công sát mà đi còn lại tám vị cũng đều riêng phần mình vận dụng lực lượng mạnh nhất cộng đồng xuất kích thần tính tô thanh huyền thần sắc bình tĩnh ánh mắt tính mịch tại cựu đại tiên tôn công sát mà đến t ừ tế hắn trực tiếp thúc giục bộ kia giới chủ vị cách chu tiên kiếm trận từ một vị nắm giữ đỉnh cấp tiên tôn thực lực nhân vật thôi động giới chủ vị cách chu tiên kiếm trận uy lực tự nhiên là khủng bố vô biên một đạo to lớn kiếm quang từ võ đăng sơn bên trên kích phát đứng m ũ i chịu xào thanh liên tiên tôn tại tiếp xúc đến kiếm q u a n g trong nháy mắt trong tay hắn thanh liên tiên kiếm liền từng khúc kéo căn g đoạn chu tiên kiếm mang tiếp tục nhỏ thanh liên tiên tôn bị h o n h thành hư vô theo sát phía sau hồng liên tiên tôn cũng bị đánh nát thân tử đạo tiêu lại sau đó kim liên h ắ c liên bạch liên các cái khác mấy vị tiên tôn đều bị chu tiên kiếm mang chân sát thiên giới cựu đại tiên tôn vẫn lạc thần tính tô thanh huyền thu kiếm mà đứng nhìn về phía phía dưới đông đảo tiên nhân ánh mắt lạnh l ạ n giờ khác này giữa thiên địa hoàn toàn tính mịch lại không người dám phát ra một tơ một hào tiếng vang cựu đại tiên tôn bị một kiếm chu diệt. Đầu hàng. tháng a đầu à n trận, g một vị t ô lựa chọn h n đầu à Liên tốt giống phát động một loại giống động nào tốt phát một đó chúng ô n đồng dạng, trong ngáy g tác mắt, còn lại ơ hơn n tôn, hơn 10 vị chiến tiên, cùng mấy trăm vị chiến tiên, còn có vô số thiên binh, đều lựa chọn đầu hàng. Tháng, vị vị vị vô á trăm chất có mấy số đều đầu lựa ta thắng trải qua ngắn ngủi ngốc trệ sau đó lý trường sinh t r ậ n phát ra kinh thiên gào thét những người khác ở giữa võ giả cũng đều lấy lại tinh thần nhao nhao kinh h ỉ kêu gào trận này thiên giới cùng nhân gian đại chiến cuối cùng lấy nhân gian thắng được là kết cục thần tính tô thanh huyền nhìn qua một màn này bình đạm trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười một giây sau hắn chậm rãi tiêu tán một lần nữa biến thành nguyên anh cùng nguyên thần trở về tô thanh huyền thể nội ẩn chứa trong đó lực lượng đồng dạng quay trở về ba người thể nội đám người một lần nữa hàng lâm tại võ đ a n g sơn bên trên sư m i n h còn lại sự t ì n h liền làm phiền ngươi tô thanh huyền đối với trương tam phong nói ra trương tam phong gật gật đầu đáp lại nói ngươi đi đi còn lại sự t ì n h ta sẽ xử lý sau đó tô thanh huyền cùng đám người hàn huyên một trận qua đi liền lựa chọn rời đi bởi vì hắn còn có một cái quan trọng hơn sự tình muốn đi làm chuyện này quan hệ đến hắn phải chăng có thể thành cựu giới chủ phải chăng có thể chống lại một cái khác đại giới xâm lấn trước đó võ đăng sơn đại chiến thời điểm tô thanh huyền một thân tập hợp ba người lực lượng tái hiện chân vũ lực lượng ở trong quá trình này hắn cũng hiểu biết một chút thượng cổ trí mê nguyên lai chân võ vốn là một vị truyền thế chi thân là một vị cảng cổ sớm thời kỳ đại năng chia ra bộ phận thần hồn truyền thế thân mà vị kia đại năng tại người khác nhận biết bên trong danh tự gọi là thái thượng c h â n võ chỉ là thái thượng lưu lại rất nhiều hóa thân bên trong một vị vì đó thứ tám mươi hai hóa thân mà thái thượng sở dĩ lưu lại chân võ cô này hóa thân lưu tại giới này chuyển thế chủng sinh mục đích chính là vì tại giới này lưu lại một vị thủ hộ giả bây giờ tô thanh huyền thấy rõ đây hết thạy đồng thời cũng hiểu biết thành t i ể u giới chủ phương pháp cái gọi là giới chủ thế như ý nghĩa đó là chúa tể một giới mà muốn trở thành giới chủ tự nhiên là muốn khống chế một cái thế giới muốn nắm giữ đã thành hình đại thế giới cơ hồ là không có khả năng trừ phi có càng cường đại hơn đại năng tương trợ cưng ép luyện hóa thế giới bất quá Dương ép bây giờ tô thanh huyền biết được đây hết thạy tự nhiên trước tiên đi chiến thần điện không gian kỳ dị chuẩn bị thu nạp thế giới hình thức ban đầu tấn thăng giới chủ cảnh giới thời gian mười năm thoáng một cái đã qua tô thanh huyền vẫn không có trở về nhưng là tại mười năm này thời gian bên trong nhân giới cùng thiên giới đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau lần nữa khôi phục thượng cổ thời đại khí tượng đại lượng tiên linh lực chạy vào nhân gian mọi người ở giữa võ giả rốt cuộc có thể tùy ý phun ra nuốt vào tiên linh lực có đại lượng tiên linh lực gia trì nhân gian võ giả tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh ngắn ngủi thời gian mười năm bên trong nhân gian vậy mà đã đản sinh trên trăm vị chân tiên cường giả mà như trương tam phong bọn hắn loại này tại thiên nhân lưỡng giới sáp nhập trước đó liền đã chứng đạo chân tiên nhân vật tuyệt đình Càng là đ ộ trương nhiên tăng mạnh, nhảy lên t ở thành á tôn á cấp bậc cứng, ờ n g thuộc t về r ư tam phong khoảng khoảng cách cảnh cách tiên tôn cảnh giới, cũng bất quá khoảng cách nửa、bước. Trương giới, bước. quá bất t a một Phong m đoàn người đứng tại võ đang sơn đỉnh nhìn qua với tiên thanh huyền đã rời đi mười năm cũng không biết hắn lúc nào trở về cũng không biết hắn có thể thành công hay không tấn t h ă n g giới chủ trương tam phong thổn thức nói yên tâm đi ngươi còn không hiểu rõ thanh huyền a hắn lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua lý trường sinh quên lơn ha ha trương tam phong cười khẽ hai tiếng sau đó nói ra ta ngược lại thật ra không vội chỉ là sợ hàn y các nàng nhớ quá chặt chật một đạo ôn hòa giọng nữ vang lên sư m i n h đây điểm nỗi khổ tương t ư chúng ta vẫn có thể chịu đựng trương tam phong cùng lý trường sinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy lý hàn y lý cùng nam cung phó s ạ cùng từ vị hùng chờ tô thanh huyền hồng nhan chi kỷ đang tại đi tới lưỡng tình nếu là lâu dài thì lại há tại sớm sớm chiều chiều chờ giải quyết dị vực chi địch hậu chúng ta cùng thanh huyền còn có rất nhiều thời gian đi ở chung lời này vừa nói ra đám người cũng không khỏi lộ ra nụ cười lại là năm mươi năm thời gian trôi qua trương tam phong cùng lý trường sinh đám người đã thành công tấn thăng tiên tôn cảnh giới nhân dân võ giả lực lượng cũng lại lần nữa đạt được cực lớn để thăng chính vào hôm ấy Bình ba. bầu bị bên biên nhìn tĩnh rất lâu thế giới, đồng nhiên lại lần nữa hiện lên một trận phong、ba. Trên bầu trời, lại lần nữa bị xé nước một đường vết rách. Từ khe nước bên trong thế rách. khe chỉ thấy vô biên vô hạ rất nhìn nhìn một trời, một vết Từ lâu lại lại lại, giới, đại xé vô vô quảng thanh tử nhìn đến đây vô biên đại quân lập tức liền nhận ra đây chính là hắn ban đầu tiến vào cái kia phương thế giới tại dị vực đại quân cuối cùng có một vị toàn thân bao phụ tại quang mang bên trong tồn tại hắn chính là ban đầu quảng thanh tử gặp phải vị giới chủ kia cũng là dị vực chân chính chúa tể đập phá giới này dị vực giới chủ ra lệnh một tiếng vô biên đại quân xuyên việt không gian khe n ư ớ hướng về giới này công phạt mà đến trương tam phong bọn người ở tại đây năm mươi năm ở giữa cũng đều đang một mực tổ kiến đại quân chuẩn bị chiến đấu khi dị vực chi địch k hóa giới mà đến thời điểm nhân giới đại quân cũng bị động viên đứng lên một trận so sáu mươi năm trước thảm thiết hơn đại chiến bạo phát đây mới thực là lưỡng giới chi chiến có thể tham dự vào trận đại chiến này bên trong yếu nhất cũng là chân tiên cảnh giới cường giả về phần lục địa thần tiên ngay cả s u n g làm pháo hôi tư cách đều không có song phương hôn chiến với nhau cơ hội là mỗi thời mỗi k h á c đều sẽ có chân tiên cảnh giới cường giả vất l ạ mà ở trong quá trình này dị vực chi chủ thủy trung lã vọng c ô cần liền xuất thủ dục vọng đều không có đối với hắn mà nói trương tam phong chờ tiên tôn chống cự cùng con nít danh cũng không có khác nhau chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể lấy chấn s á t trương tam phong chờ người phản kháng c h ậ t trương tam phong đám người tế ra tô thanh huyền lưu lại bộ kia giới chủ vị cách chu tiên kiếm trận trong nháy mắt liền chém giết dị vực mấy vị tiên tôn tại nhìn thấy giới chủ vị cách chu tiên kiếm trận về sau dị vực chi chủ rốt cuộc có động tác tại hắn cảm giác bên trong giới này đã sớm không có giới chủ bây giờ lại xuất hiện một tôn giới chủ khí đây để hắn sinh ra tự mình động thủ ý nghĩ dị vực chi chủ một bước phóng ra vượt qua lưỡng giới sau đó dối ra bàn tay lớn chấn áp xuống trương tam phong đám người k h ô n g c h ê chu tiên kiếm trận tới chống đỡ chỉ bất quá đối mặt một vị giới chủ cường g i ả t ự mình chấn áp mấy người bọn họ vẫn là khó mà chống lại chỉ chống đỡ ngắn ngủi mấy hơi thời gian trương tam phong đám người phòng tuyến liền được đột phá liền ngay cả chu tiên kiếm trận cũng bị dị vực chi chủ đoạt đến ở trong tay ta nói giới này tất diệt dị vực chi chủ hùng vĩ lại không mang một tia tình cảm âm thanh quanh quẩn giữa t h i ế niệm vào thời khắc này tại viễn thiên bên trên chật dâng lên một trận ánh sáng ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện chính là biến mất sáu mươi năm lâu tô thanh huyền giờ phút này tô thanh huyền toàn thân tiên quang quanh quẩn trên thân tùy ý lưu chuyển ra đến khí tức đều là viễn siêu tiên tôn cảnh giới hán dùng sáu mươi năm thời gian thành công thu nạp thế giới hình thức ban đầu cũng tấn thăng đến giới chủ cảnh giới thái thượng vị này siêu cấp đại năng lưu lại thế giới hình thức ban đầu tự nhiên là vị cách cực cao phóng tầm mắt toàn bộ thế giới c h i hải cũng có thể xem như nắm giữ trưởng thành là đại thế giới tiềm lực cho nên tô thanh huyền cũng hao tốn rất dài thời gian mới thành công thu nạp thế giới hình thức ban đầu bất quá mặc dù hao phí thời gian dài nhưng thu hoạch cũng là to lớn trong ô t i i ớ hình t lúc đó trương tam phong đám người bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới thành công đem dị vực đến đây xâm phạm đại quân toàn bộ chiêu diệt giới này lại khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh bất quá tất cả mọi người đều đang lo lắng tô thanh huyền giờ phút này tô thanh huyền an nguy không đơn giản quan hệ đến chính hắn càng là quyết định giới này vận mệnh lại là một trăm năm đi qua bầu trời bên trong chợt lại lần nữa vỡ ra một cánh cửa tất cả cường giả đều nhìn về cái kia đạo khen ư ớ c một giây sau một bộ thanh ý từ trong đó bước ra chính là tô thanh huyền hắn thành công chiến thắng dị vực c h i chủ lại là thời gian mười năm đi qua phương này thế giới sớm đã khôi phục bình tĩnh mà võ đăng sơn đã trở thành giới này thanh điệm thứ nơi này đi ra một vị hai lần cứu vớt thế giới cờ giả tại mười năm này bên trong tô thanh huyền cơ h ộ i là thường cách một đoạn thời gian đều tại cùng đã từng bằng hưu gặp nhau hắn trong cái thế giới này bằng hưu thật sự là nhiều lắm rốt cuộc tại một ngày này tô thanh huyền lần nữa người cùng sở thích hưu uống xong một trận sau đó trở lại mình biệt viện bên trong giờ phút này lý hàn y lìa nam cung phó s ạ từ vị hùng ba người đều nâng cao bụng đứng ở trong viện mang trên mặt mẫu tính hào quang phu quân ngươi không phải nói muốn đi thế giới c h i hải du lịch à khi nào thì đi a lý hàn y lìa dò hỏi nam cung phó xạ cùng từ vị hùng cũng là mang theo hỏi thăm ánh mắt tô thanh huyền ôn nhu nhìn đến ba người hiện tại quyển sách xong dựa theo lệ cũ tựa hồ muốn tới một cái bản hoàn tất cả nghĩ muốn nói rất nhiều nhưng thật muốn nói thời điểm lại không biết nói cái gì một câu a giang hồ đường xa cứu duyên gặp lại